Ai nếu là tìm như vậy một người nam nhân, có thể hay không bị hắn trăm năm bất biến sắc mặt cấp tức chết. Phượng quân méo miệng giác sự không liên quan mình cười, nàng xa xa phóng mắt nhìn chầm chầm lý trụ vẫn không nhúc nhích. Này nhất chiêu cũng đủ muốn vậy Đều nói có tiền sợ không muốn sống, quả thực một chút không tồi. Hắn không màng tất cả buông tay giao tranh, ngươi lại để ý hiện tại có được chân tay co cóng, thua là tất nhiên. Chỉ là kêu một kích. Nếu là thật sự làm Lý Trụ đứng dậy không nổi, có thể hay không quá khoa trương. Hắn thua có chút dứt khoát, ngược lại nơi trôn tràn ngập quỷ dị, phượng quân há mồm tưởng nhắc nhở tịch tôn ngàn vạn cẩn thận, lời nói tới rồi bên miệng lùi về đi, hắn nên minh bạch. Xa xa đứng, hắn liền tiến lên xác nhận Lý Trụ có phải hay không thật khởi không tới đều chưa từng, sở hữu cơ bắp đều ở vào độ cao khẩn trương thời khắc, Lý Trụ đống nhiên ngầm đầu, thẳng nhìn chầm chầm hướng cách đến thật xa tịch tôn một câu môi Nhẹ dịch khai lánh kêu rối lại đầy tay, hắn đứng lên. Trận thế lần thứ hai triển khai, lúc này đây hai người đều từng người có hại, chỉ sợ đều tuyệt đối sẽ không thiện bãi Cam hưu. Liều chết chiến đấu, hai người thế lực ngang nhau, từng người bị thương sau tịch tôn lại một lần không màng tất cả điên cuồng, lúc này đây lý trụ không hề lùi bước, liều mạng bị thương nguy hiểm đón đầu thông kích, xanh tím xương đỏ, hai nam nhân đều quải thải. Tịch tôn, tựa hồ bị thương càng trọng điểm. Tho chuyến đã bao trùm sở hữu thanh âm, nam nhân mệt mỏi, Tháng bại, liền tại đây sức cùng lực kiệt cuối cùng trong nháy mắt. Phượng Quân nhếch môi, nhìn chằm chằm hơi thở đã không xong tịt tôn, thắng lợi cũng không, liền xem này một đoạn thời gian ngắn căng không chịu đựng được, ở đua quá trí tuệ thể lực năng lực sau, cuối cùng đua chính là ý chí lực. Lý Trụ hiển nhiên cũng kiệt sức hẳn giọng, động tác gian tốc độ đều thông thả xuống dưới, khó tránh khỏi có chi độn chi sắc, nếu lúc này còn thể lực tốt đẹp Bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay, cố tình đều mệt mỏi. Đòn nghiêm trọng cùng tấn mãnh không còn nữa tồn tại, nam nhân đánh tới cuối cùng hai người khoanh ở cùng nhau, đều muốn dùng thân thể đem đối phương quân lấy, ép cuối cùng một chút sức lực, to lớn cùng hùng tráng giao điệp, hiến tế trên đài khắp nơi loạn lan, các loại nhộn nhạo trọng khẩu tư thế lặp lại xuất hiện, xem đến các nữ nhân mở rộng tầm mắt. Phượng quân vững vàng mắt, không hề trước mắt mà nhìn chằm chằm. Nàng nhớ rõ nàng đã từng dùng quá phản chân kẹp chế phục quá tịch tôn, đó là lợi dụng khớp xương góc chết khóa trụ đối thủ phương pháp, tịch tôn hẳn là sẽ dùng đi. Cái này quấn quanh ở bên nhau, giống như tiểu công mạnh hơn tiểu thụ tư thế, ở vào phía dưới tiểu thụ dùng này nhất chiêu, bách phát bách chúng. Ách! Hán quả thực biết, lý trụ bị lấy một loại vặn bẻo phương thức đẻ ở trên mặt đất, phượng quân biết loại này tư thế toàn thân đều sẽ tức đau. Sẽ có loại cánh tay cùng đùi đều sẽ bị tá trừ sợ hãi cảm Liền xem lý trụ có chống cự nổi hay không đến quá kêu đạo tâm lý chướng ngại Nếu là không sợ bị tá, còn có phản kháng cơ hội Lý trụ thân thể bỗng nhiên quản quại Đau đến hắn liền xương cốt bên trong đau Hắn tàn nhận hít hà một hơi Cười đến cực độ quỷ dị, ta thua Toàn trường ồ lên biến sắc Thiên bác bộ lạc thế nhưng thắng Những cái đó nhìn phía tịch tôn ánh mắt lại kinh ngạc lại sợ hãi Hắn như thế nào sẽ so Lý Trụ còn muốn lợi hại? huống hổ, Lý Trụ sao có thể dễ dàng nhận thua? Quá quỷ dị! Quỷ dị đến cơ hồ làm người khó mà tin được, ngay cả lãnh tiêu đều không tin. Tịch tôn cho rằng thắng bại đã định, liền ở hắn buông ra tay trong nháy mắt. Tịch tôn cho rằng thắng bại đã định, liền ở hắn buông ra tay trong nháy mắt. Lý Trụ đống nhiên xoay người, đem không hề phòng bị tịch tôn khâu ấn ở mà. Hắn cười to, ta cũng có thể thắng. Kìa âm trầm đôi mắt ai cũng nhìn không hiểu hắn ý tứ. Tịch tôn chân cẳng một kẹp một cái tiêu sái xoay người, lần thứ hai đem lý trụ áp đảo, hắn tả cuồng những mày, ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng. Phong bị, đã sớm ở hắn trong thế giới hình thành thói quen, cái loại này lỗ mãng nhiên hành vi sớm đã không phải lúc này hắn làm ra sự tình. Thiên bác bộ lạc sở hữu tộc nhân hung hăng nhẹ nhàng thở ra, mục dịch cười đến hiểu rõ, tịch tôn gia hỏa này liền thích dùng chiêu này. Phượng quân cười, cái này kêu tương kế tự kế, làm được xinh đẹp cực kỳ. mục dịch thâm liếc nhìn nàng một cái nhàn nhạt bật cười, hắn nhớ kiếm một cái tân tử, so tịch tôn trước học được. Ở lý trụ còn không có hoàn toàn nhận thua phía trước, tịch tôn không có quay đầu xem qua Phượng quân liếc mắt một cái, vừa mới không bình tĩnh làm hắn hai lần bị nhục kia đã vượt qua hắn nhất quán hành vi phương thức, hắn áp chế lý trụ chờ đợi âm mắt nhìn hắn đã lâu nam nhân nói một câu. Cố tình! Lý trụ một câu đều không có, khỏe miệng cười lạnh gợi lên trảo phúng không biết là nhằm vào ai, lại phản phất là tự dễ ước. Hắn nhận thua, là thiệt tình thừa nhận bại bởi này nam nhân, cuối cùng kia một kích không nghĩ tới muốn thắng hắn, bất quá là trong lòng không phục thôi. Này nam nhân thế nhưng không rõ, cho rằng hắn là muốn chơi trà sao. Sao có thể? Trận này luận võ, tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn muốn hắn thua lại đồng dạng muốn hắn thua tâm phục khẩu phục Thua toàn bộ rừng cây người hoàn toàn tin phục hắn bộ lạc trường. Không nghĩ tới này nam nhân, bao gồm hắn nữ nhân đều coi thường hắn. Lý trụ đem hắn tay đẩy, tịch tôn, ta đối với ngươi thật thất vọng. Ta cũng cùng ngươi giống nhau, bất quá là liền cuối cùng một hơi cũng không muốn thua trận, mặc dù ngươi thật sự đã nhận thua. Tịch tôn cười đem tay bông ra, đứng lên vô rất trên người bối bảm, lại dối tay đi xả lý trụ, hai người một cao một thấp nhìn, hơi có chút anh hùng thưởng thức lẫn nhau hương vị. Lý trụ một câu hẹp dài đơn phượng nhãn kiêu ngạo mà đứng dậy, luận vò không chơi trá, không đại biểu mặt khác thời điểm không chơi trá, tịch tôn ngươi nhưng cẩn thận. Lánh kêu chạm thượng hiến tế đài, trận này luận vò thắng thua giống như căn bản không có ảnh hưởng đến tâm tình của hàn biến hóa, lãnh ngạnh mặt như cũ diện than, tuyệt đối thắng không kêu bại không nối, luận vò, thiên bác bộ là thắng. kia một khắc, phượng quân mặt gian ra mỉm cười. Một mặt nghe thiên bắc bộ lạc lại thắng lợi lợi sau vui sướng quỷ giống quỷ tê Một mặt nhìn nam nhân mừng rỡ như điên khắp nơi lao nhanh nhảy lên. Dư quang chỉ trừa cấp tịch tôn một người. Cái kia đứng ở chỗ cao nhật nhạt cong lên khỏe miệng liên quan đuôi lông mày đều có vui sướng nam nhân. Hắn lại một lần vì các tộc nhân thắng lấy vinh quang. Còn có bọn họ nhất yêu cầu đổ vật 10 cái nữ nhân. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Nàng cười. Một nhà sung sướng tam gia sầu Một cái cường đại như vậy nam nhân, mặt khác bộ lạc nên có bao nhiêu kiên kỵ. May mà hắn bộ lạc trời sinh suy nhược, ở vẫn là lấy nhân khẩu tràn đầy mới bộ lạc cường đại thời đại. Nữ nhân thưa thất là bọn họ trí mạng thương, bổ đều bổ không được. Chỉ có thể chờ mong hiện có nữ nhân nhiều sinh chút nữ hài nhi, hoặc là từ khác bộ lạc đoạt mấy cái. Người trước xem thiên mệnh người sau chỉ là thiên phương dạ đàm. Tháng 14, chương 84 tương kế tử kế, 2. Hiện giờ, cho hắn 10 cái nữ nhân, hậu quả sẽ là cái gì? Ngắn ngủn mấy năm, có lẽ nhìn không ra hiệu quả, như vậy 20 năm sau đâu. Bọn họ ít nhất sẽ nhiều ra 20 cái cường tráng nam nhân, hơn nữa bảo đao chưa lão này một đám, thiên bác bộ lạc đem không dung kinh thường, thậm chí có chút giòn người. Kỳ thật, lại như thế nào đâu? Mặc dù nhiều 20 cái nam nhân, thiên bác bộ lạc dân cư xa xa còn không bằng mặt khác bất luận cái gì bộ lạc. Bọn họ kiên kỵ đến tột cùng là thiên bắc bộ lạc, vẫn là chỉ cần chỉ là cái kia cùng tà nam nhân đâu. Lý trụ, còn nhớ rõ ngươi hứa hẹn sao? Tịch tôn cười khét hỏi, ngữ khí đều không phải là hùng hổ doa người, ở cuối cùng kết quả định ra sau, hắn ngược lại điệu thấp. 10 cái nữ nhân, nhầm ngươi chọn lựa tuyển, gốm sứ nồi chén 10 kiện, côn sắt một cây, con mồi nếu ngươi cũng muốn, đại có thể khiêng trở về. Lý trụ dứt khoát, Ở trên mặt hắn tìm không thấy thất bại dấu vết, phản Phất nói ra này hết thể bất quá là cường đại bộ lạc cấp nhỏ yếu bộ lạc thương hại. Con mồi ta không cần, nữ nhân cùng công cụ, ta muốn định rồi. Tịch Tôn xoáy khí ném xuống một câu, đi xuống đài hướng hắn vật nhỏ qua đi, ở nửa đường chung đã bị hưng phấn nam nhân vây quanh lên, ngạnh xinh xinh đem hắn nâng lên, bước tới rồi tối cao chỗ. Bọn họ ở dùng phương thức này biểu đạt vui sướng cùng cảm kích. Giữa không trung, Tịch Tôn rũ mắt mà xuống. Phượng quân đang cùng một dịch đang nói cái gì, trên mặt nàng cười ôn nhu bình tĩnh, là ở trước mặt hắn ít có, tâm thần dung chuyển thế nhưng sinh ra bất tán tới, hắn giống to, phóng ta xuống dưới. Lạnh lẽo khí phách, sợ tới mức các nam nhân thiếu chút nữa đã quên tiếp được còn ở không trung thủ lĩnh. Hắn vững vàng rơi xuống đất, không nói hai lời bá đạo đánh vỡ cái kia bầu không khí, tê ở có chút kinh ngạc hai người trung gian, hắn cùng ra cười, phượng quân, ta thắng. Ta biết. Nàng hôi cười, so ra thắng lợi về thủ thế. Chúc mừng ngươi, tịch tôn. mục dịch cũng cười, đó là thiệt tình vui sướng, cố tình bên trong hàm chứa đối tịch tôn một phân vui lùa Hắn như vậy hung mãnh lại đây, chẳng lẽ chỉ cần chỉ là nói cho bọn họ, hắn thắng. Rõ ràng là kiêng kỵ hắn cùng Phượng Quân đi được thân cận quá, ngày sau chỉ sợ còn có hắn càng kiêng kỵ. Tu trưởng chúng ta khi nào mang nữ nhân về nhà? Nhạc vật đôi tay nhưng kính xoa xoa, mang nữ nhân về nhà ý nghĩa liền có thể cùng nữ nhân giao hoàn, những cái đó cô độc ca tịch mình à, nghẹn ngao khó chịu à, toàn bộ đều cùng hắn không quan hệ, không chuẩn hàng đêm đều có nữ nhân tìm tới môn, sẵn đã chết. Đúng vậy đúng vậy, đến lúc đó nhất định phải tuyển mấy cái cường tráng nữ nhân, như vậy là có thể nhiều cùng mấy nam nhân giao hoàn, còn có thể nhiều sinh mấy cái hoa tử ra tới. Không giống vượng quân. Nho nhỏ vóc dáng không muốn cùng bất luận cái gì nam nhân giao hoan, muốn trông cậy vào nàng sinh hoa tử, là kiếp sau sự. Có chút nam nhân khinh thường liếc mắt một cái, để kéo vui dạo dựng tế ở nam nhân trung gian. Đến lúc đó nhưng đến ta đi tuyển, nếu nữ nhân ta không thích, các ngươi liền không thể mang về. Ta mới không cần mỗi ngày đối mặt người đáng ghét đâu. Cái này là khẳng định. Đến lúc đó, ta giúp đỡ ngươi chọn lựa. Phạt đệ sờ sờ nữ nhân cánh tay. Như vậy hoặc như vậy nộn, giống như đã thật lâu không có cùng nàng, gần nhất vội vàng luận võ vài người lại mệt lại nghẹn, nếu tuyển tới rồi nữ nhân phòng trừng này một đường đều sẽ không ngừng nghỉ, hắn liền phải để kéo liền hảo. Đối với thiên bắc bộ lạc dị thường hưng phấn, lộ mấy cái đều đầu đi khinh thường ánh mắt, một đám chưa thấy qua nữ nhân đổ nhà quê. Lý trụ nghiêng đầu ở lãnh tiêu bên thai nói cái gì, lãnh tiêu gật gật đầu, cánh tay vượn vung lên ngừng mọi người ồn ào náo động sáng mai. Tuyển nữ nhân hồi bộ lạc, đêm, dị thường khô nóng, toàn bộ nhà gỗ không khí như là muốn nổ mạnh giống nhau, các nam nhân lăn qua lộn lại không ai ngủ được, đều mãnh liệt khó có thể kiềm chế rung động. Nữ nhân, 10 cái xinh đẹp cường hãn nữ nhân liền phải đến bọn họ bên người, mặc cho ai cũng ngủ không yên. Phượng quân thói quen tiền miên, như vậy sao động nàng là ngủ không được, ôm đầu gối ngồi ở gia thú thảm thượng phát ngốc, luận võ kết thúc. Tuyển định nữ nhân bọn họ nên xoay chuyển trời đất Bắc Bộ Lạc, nàng là ở trên đường liền cùng tịch tôn nói nàng muốn tìm về gia lộ. Vẫn là chờ hắn đem nữ nhân yên ổn xuống dưới lúc sau lại nói. Rốt cuộc, các thị tộc Bộ Lạc người hành vi phương thức thậm chí là tín ngưỡng đều là không giống nhau. Muốn cho nữ nhân cam tâm tình nguyện dung nhập thiên Bắc Bộ Lạc chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nàng nghiêng đầu đi tìm tịch tôn, tịch tôn đang cùng một dịch xúc đầu gối ngồi ở cùng nhau. Thần sắc nghiêm túc mà nói chút cái gì Nàng nghĩ nghĩ thỏ lại gần, đổ mồ hôi, ngược đại nữ nhân về sau sữa đủ, phương tiện cho An hải tử, liền tính mặt khác nữ nhân không có sữa, nàng còn có thể hỗ trợ. mục dịch nghiêm trang, hán khoa tay múa chân cái chảo thủ thế, còn muốn tuyển mông đại, sinh hải tử sẽ không như vậy khó. Tịch tôn nghiêm túc gật gật đầu, tiếp tục trọng trong miệng, nhất định phải tuyển nguyện ý cùng nam nhân giao hoan, tốt nhất là giống để kéo như vậy, mỗi ngày buổi tối đều yêu cầu nam nhân. Như vậy sinh hải tử cơ hội mới đại. Hai nam nhân nhìn nhau, lại đều tỏ vẻ tán đồng, cực kỳ thận trọng gật đầu. Một không cẩn thận song song thấy Vượng quân cương thân thể đứng ở kia, không biết là dựa vào gần hảo, vẫn là lập tức liền chuồn mất hảo. Bọn họ cười, đều biết Vượng quân đã nghe hiểu bọn họ nói, khẳng định lại ở thẻ thùng, nam nhân thay đổi đề tài, vẫn là về nữ nhân. Muốn tuyển cái loại này không xảo quyệt, nếu không sợ ở trong bộ lạc gặp phải sự tới. Phượng quân thư khẩu khí, đi qua đi ở bọn họ có khô giường đệm ngồi hạ, tịch tôn thấy vội vàng qua đi cầm ra thu thảm tới một hai phải nàng lót tại thân hạ, kết quả nàng mông đều còn không có ngồi nhiệt, khách không mời mà đến tới. Đại ngư nhút nhát sợ sệt đẩy cửa ra, tiểu nắm tay tún đến gắt gao, tựa hồ là cổ đủ sở hữu dũng khí mới đẩy ra kia phiến môn đi đến, nàng vành mắt cực hồng, như là cùng người nào cãi cọ quá. Sao ngươi lại tới đây? Thích tôn nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ta vành mắt bỗng nhiên ẩm ướp, đại ngữ khản khản kiều nộn tiếng nói ngừng nói không ra lời. Thích tôn vội vàng thay đổi đề tài, trên người thương hảo sao. Kia rủ sao cũng là vì cứu phượng quân mà thương, hắn nên quan tâm. Đại ngữ lắc đầu, buồn khổ mà rũ đầu nhỏ không chịu nhiều lời một câu, nhưng là nàng cũng không chịu đi, liền như vậy ba ba mà đứng ở nơi đó, từ biết thân phận của nàng. Đề kéo cũng không dám khó xử nàng, xa xa ngồi cùng các nam nhân cùng nhau kỳ quái nhìn nàng. Không khí, hiển nhiên thực xấu hổ. Vũ sư mở mệt mỏi mắt, nàng có chút mơ màng sắp ngủ, tụ trưởng nàng là có chuyện cùng ngươi nói, ngươi không bằng đi ra ngoài một chút. Lời này, làm đại ngữ nháy mắt ngẩn đầu lên, chiều nghệ nhã cảm kích cười sau, tha thiết mà nhìn tịch tôn, vẫn không núc đích. Tịch tôn nghiêng đầu nhìn nhìn phượng quân. Kết quả nhân ra đang ở có một chút không một chút lôi kéo trước mặt cỏ khô, đối loại sự tình này như là căn bản không có lưu ý, hắn bất đắc dĩ than nhẹ, vẫn là chiều nàng nói, ta đi ra ngoài một chút, mệt nhọc liền trước tiên ở mộc dịch nơi này ngủ. Hoặc, hắn không phải luôn luôn khẩn trương mộc dịch tới gần nàng sao. Này một chút vì đi sẽ hắn kiều nộn giai nhân, chủ động đem nàng đưa đến mộc dịch trên giường đi. Phượng quân bị trong lòng đống nhiên nhảy ra tới tranh chua ý tưởng cấp doa sợ. Nàng nhíu nhíu lông mày. Không nghĩ ta đi. Tịch tôn đem nàng rũ đầu nâng lên, khẩn trương mà nhìn nàng, phản phất chỉ cần nàng nói một câu không nghĩ, hắn liền nhất định sẽ không đi dường như. Tháng 15 trương 85 tương kế tử kế, 3 Phượng quân nhướng mày cười, đi thôi. Vì mau không đi. Hắn cùng đại ngữ bất quá là hai cái bộ là người, mà hắn cùng nàng lại là hai cái thế giới người. Nàng ngẫu nhiên toát ra những cái đó ý tưởng. Bất quá là thói quen gần nhất thường xuyên bá chiếm hắn, không thể khống chế nảy sinh ỉ lại thôi. Phượng quân cười cười, có nhận thức liền hảo, liền sợ mơ hổ rất vào lốc xoáy. Tịch tôn mắt không giấu vết tảm đạm rồi, hắn ở một dịch trên ngực đấm một quyền, cho ta hảo hảo thủ nàng. Ở một đám như lang tựa hổ, hiện giờ thần kinh thả lỏng sau dị thường khát vọng nam nhân trung, một dịch vẫn là hắn nhất tin được. Một dịch cười, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ... Hắn xanh tím phía sau lưng biến mất ở cửa, phượng quân muốn định thừa dịp hắn cùng một dịch nói chuyện phiếm công phu, cho hắn hảo hảo xoa xoa bối, làm ưu thanh có thể sớm một chút tan đi thiếu chút thống khổ, nếu dai nhân có ước, kia liền tính. Dưới ánh trăng, nũng hiệu đại ngữ rảo ngón tay đứng ở một bụi phồn hoa bên cạnh, kia diễm lệ nhan sắc ở dưới ánh trăng còn rõ ràng có thể thấy được, nồng đậm mùi hương tràn ngập ở trong không khí. Mà nàng liền giống như một gốc cây màu trắng bách hợp lẳng lặng nở rộ mùi hoa tươi mát thanh nhã, cánh hoa mang giọt mưa nhất chọc người thương tiếc. Tịch tôn hít vào một hơi, đem nàng quấn quanh ở một khối ngón tay tách ra, thật sợ này quật cường tiểu nữ hài sẽ đem ngón tay cấp rào chặt đứt mới bỏ qua. Hắn hỏi nàng, có phải hay không muốn chúc mừng ta? Đại ngư gật gật đầu lại lấp đầu. Còn có những lời khác muốn nói. Đối mặt như vậy mảnh khảnh nữ tử, tịch tôn liền tính tưởng thô bạo. Cũng thô bảo không đứng dậy, đánh 13 phân kiên nhẫn cùng nàng chậm rãi giao lưu, rốt cuộc hai người là cũ thức, hiện giờ lại có nàng vì phượng quân bị thương trải qua, hắn không thể giống phía trước như vậy là nhạt. Đại ngữ gật đầu không hề lấp đầu, nàng nu thuận sợi tóc vòng ở trên cổ có một tia hôn độn Nói đi, tịch tôn cuối cùng là mất nhẫn mại, hắn trước nay liền không phải cái nguyện ý vì nữ nhân phí thời gian người. Nghe ra hắn ngữ khí gian ẩn ẩn có không kiên nhẫn. Đại ngữ vội vàng ngường đầu, sợ nàng lại như thế đi xuống, hắn sẽ không chút do dự tránh ra, kia động tác quá nóng nảy, dấu ở nước sâu đôi mắt nước mắt, bị quăng ra tới, tựa chân trâu nhỏ giọt ở trên má, nàng có chút hoảng loạn mà đi lao. Kia bộ dáng, thật sự là nhu nhược đáng thương. Tịch tôn ngồi yên đứng, liền dôi tay giúp nàng lao đi nước mắt đều sẽ không có, nếu trước mặt chính là phượng quân, hắn khả năng sẽ dùng môi giúp nàng đem nước mắt hút khô tịnh nhưng nữ nhân kêu lại như thế nào sẽ có như vậy một màn. Nỗ lực đem nước mắt lau khô, chính là càng lau càng nhiều, càng là kéo hợp với thời gian nàng trong lòng liền càng là sợ hãi, tịch tôn bước chân đông nhiên hoạt động một chút, hắn phải đi sao. Đại ngữ tâm đều bị nhắc tới cổ họng, nàng không màng tất cả nhỏ tới, đem hắn gắt gao ôm lấy, tịch tôn, đừng đi. Đại ngữ, ngươi tịch tôn rằng co, đôi tay cũng không biết nên như thế nào phóng, Hắn chưa từng có dự đoán được nàng sẽ làm ra như vậy kịch liệt động tác, trong lòng ngực nữ nhân nhỏ sinh đến liền cùng một con đáng thương cựu con giống nhau, trách cứ nói nuốt xuống, ngươi trước chẳng hảo, có chuyện hảo hảo nói. Đại ngữ thân thể chấn động, tịch tôn lại là như vậy bình tĩnh, nàng nhớ rõ liền ca ca ở bị nữ nhân như vậy một ông sau, đều sẽ có điểm tiểu biến hóa, mà hắn trừ bỏ cứng đờ thân thể ở bài xích nàng ở ngoài, căn bản không có mặt khác phản ứng thậm chí lạnh nhạt đến làm nàng đau lòng. Ta không. Nàng quật cương mà gầm nhẹ, ta muốn ôm ngươi, ta muốn ôm ngươi. Đại ngữ. Tịch tôn lạnh tiếng nói, dối tay liền phải đem nàng ném ra. Đại ngữ đông nhiên kích động lên, đôi tay gắt gao cô ở hắn trên eo, thân thể liều mạng chiều hắn tới gần, khóc lóc kể lệ nói, Tịch tôn, không cần vông ra ta, ta có lời cùng ngươi nói, ta đối mặt ngươi, ta nói không nên lời à. kia không biết làm sao sợ hãi, cùng khẩn trương quá độ sau bén nhọn tiếng nói, đều phá lệ chọc người thương tiếp, nàng chính là cái loại này ung um tùn nhược nhược nữ tử, trêu chọc thượng nàng, tịch tôn không thể nề hà, hảo, ngươi nói. Nói xong, liền nhanh lên buông ra, nếu bị phượng quân thấy, hắn nên như thế nào giải thích. Phượng quân xa xa nhìn kia gắt gao ôm nhau tư thế, nếu nàng biết tịch tôn giờ phút này trong lòng ý tưởng, nàng lại nên làm gì cảm tưởng. mục dịch theo nàng ánh mắt vọng qua đi, rụt rụt đôi mắt, Kỳ thật, tịch tôn Hán Di, ra tôi sau, không khí thật sự không như vậy nhiệt, nếu không chúng ta đi bên dòng suối nhỏ ngồi ngồi xuống. Phượng quân chẳng hề để ý mà đem hắn đánh gãy, vì bao phải hướng nàng giải thích cái gì, nàng lại không phải hắn ai. Không lay chuyển được nàng, một dịch cười khổ gật đầu. Thân ảnh sai khai, ở cuối cùng kia cổ khô nắng phòng, phượng quân tựa hồ nghe thấy đại ngự đang nói, tịch tôn, dẫn ta đi, hảo sao? à Hắn thắng luận võ, có thể tùy ý lựa chọn nữ nhân mang đi, mặc dù đại ngữ là lý trụ muội muội chỉ cần đại ngữ kiên trì, hắn cũng đem khó có thể cự tuyệt, lúc này đây là mang đi nàng tốt nhất thời cơ, không phải sao. Hạ Phong, hôn loạn hơi nước thổi tới, đi khô nóng thêm vũ lạnh. Nộn xanh lá mạ du du một mảnh ở bên dòng suối nhỏ phô cả ngày nhiên mặt cỏ thảm, phượng quân đem dây mây dày đá rơi xuống, phóng xuất ra tới chân nhỏ thoải mái mà đạp lên mặt trên. Vẫn luôn từ gan bản chân đến trái tim, đều thoải mái dễ chịu đặc biệt hưởng thụ. Đứng, nàng từng ngồi, ngồi sau nàng lại từng nằm, dứt khoát đem hình tượng khoát đi ra ngoài, nàng bãi thành một cái chữ to ngủ ở trên cỏ. Hô, thật thoải mái. Phải không? mục dịch nửa tin nửa ngờ, ngủ mặt có nằm sơn động đều không phải không có đếm thử quá, chính là lại không có một lần có nàng biểu hiện ra ngoài tự tại sàng khoái, kêu ngạnh bang bang mà có cái gì thoải mái đâu. Có lẽ là hiện đại người quá quán câu thúc sinh hoạt, ở thiên nhiên rộng mở ôm ấp giải thoát một lần, mới có thể cảm thấy sảng khoái, mà mỗi ngày cùng này đó làm bạn người nguyên thủy, lại liều mạng muốn theo đuổi càng tiên tiến hóa sinh hoạt, người à, luôn là như vậy không chiếm được muốn, được đến lúc sau lại sẽ nghĩ theo đuổi mặt khác không chiếm được. Là nên nói thật đáng buồn, vẫn là đáng thương. Tâm thương cả đời, cuối cùng đoạt được lại có thể không thật là lúc ban đầu sở cầu đâu. Ma nàng, Lúc ban đầu sở cầu là cái gì? Phượng quân đem đôi mắt nhắm lại, rất nhiều thời điểm tưởng quá nhiều lo sợ không đâu mà thôi, nàng nghiêng đầu hỏi bên người nằm xuống tới mục dịch, thoải mái sao? Ơn, thoải mái. Mục dịch thật dài thư xuất khẩu khí, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy cỏ xanh như vậy mềm mại, nhẹ nhàng cỏ sát làn da lạnh lạnh ngứa thập phần thoải mái, bị suối nước lọc phong bút ve quá khô nóng thân thể đem nhiệt độ mang đi, lưu lại mát lạnh cùng an tĩnh. Hắn nhìn phía nàng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ an tĩnh, kia thật dài lông mi bao trùn ở mỹ mắt thượng, bị gió thổi đến ở một chút một chút vũ, giống như một con nghịch ngợm con bướm kia mỏng như cánh ve cánh thay đổi phong chảy về phía. Hắn có thể tưởng tượng đương lông mi chấp động, đôi mắt chậm rãi mở thời điểm, đó là như thế nào một đôi đẹp đôi mắt. Thanh triệt tựa này dòng suối nhỏ thủy, vừa nhìn là có thể thấy nhất thuần tịnh đế, lại cố tình thêm hơi nước mông lung. lung. Thu thủy mênh mông làm người vô pháp rõ ràng chính xác xuyên thấu qua sương mù thấy đáy vực cảnh trí, càng như thế càng muốn thật sâu xem một cái, bất chi bất giác liền sẽ rơi vào kia vực sâu như pháp tự kềm chế. mục dịch chua xót cầu môi, liền như nhau hắn như vậy đi. 86 chương 86 cảm giác không giống nhau. 1. Nàng tiểu xảo mũi đinh kiểu đáng yêu, kia tròn tròn chóp mũi ở nhẹ nhàng tùng, như là ở người sơn thủy gian hương vị, nàng tổng có thể ở không thú vị trong thiên địa. Tìm được nàng sở yêu thích, cho dù là này phiến bình đạm không có gì lạ mạng cỏ, nàng thiên lại không có kiểu nhu làm ra vẻ kinh hô không có hóa nghèo làm dáng vui mừng, chỉ là bình bình tĩnh tĩnh hướng lên trên mặt một chuyến, nói cho hắn thực thoải mái. Càng như thế, càng mê người. Tâm mắt si mê rừng ở nàng đỏ bừng cánh môi thượng, hoàn mỹ môi hình hơi hơi nết lên miệng, cùng với kia khỏe miệng như có như không hưởng thụ ý cười, đều là một loại trí mạng. Hán thật muốn nếm thử này phiến mềm mại có thể hay không như nhau trong tưởng tượng điểm mỹ khả nhân. Một dịch hơi hơi khinh khởi thượng thân chiều nàng tới gần, đó là một loại không thể khống chế hướng tới. Phượng quân nhận thấy được bên người khác thường, khẽ mở đôi mắt thẳng nhìn phía hắn nàng căn bản sẽ không hiểu được nàng nhẹ nhàng một ánh mắt, có bao nhiêu lệnh nhân tâm thần nộn nạo, đang nhìn nhập nàng đôi mắt chỗ sâu trong kia một khác, cùng trong tưởng tượng giống nhau, hán, thậm chí say. khinh thân mà thượng Hắn dùng một loại cực ôn nhu phương thức đem nàng gông cùng siềng xích ở trong lòng ngực, môi rơi xuống khẽ chạm thượng nàng cánh ngôi, hào mềm. Vươn đầu lươi cúng bái dường như một liếm, hắn toàn thân đều bốc cháy, nguyên lai hôn môi hương vị là cái dạng này. Hắn không hiểu kỹ xảo, càng không rõ như thế nào đi đến nữ nhân cùng hắn giống nhau khó nhịt, hắn chỉ bằng bản năng, bản năng muốn lướt qua nàng thơm ngọt khát vọng, chỉ cảm thấy nàng môi cũng đủ ăn ngon. Hắn còn muốn càng nhiều. San bỏ dưới ánh trăng, phồn hoa trước mặt. Hình ảnh dừng hình ảnh ở kia mảnh mai không nơi nương tựa tiểu nữ tử tê kiệt lực gầm rú, "Tịch Tôn, dẫn ta đi." "Hảo sao?" Nay gào giống tới đột nhiên đi đến cũng đột nhiên, cùng loạn qua đi, hết thảy đều trở nên phá lệ an tĩnh. điều ở nhẹ nhàng để tê, chúng dấu ở chỗ tối phát ra lay động, Tịch Tôn xoa xoa có chút tê dại lỗ thai lui ra phía sau một bước, "Ngươi nói cái gì?" Đại ngữ hơi đầu run nâng lên, Cặp kia tẩm ớt mắt to ở dưới ánh trăng không ngừng lập lệ thủy quang, kia khiếp nhược dũng khí có vẻ phá lệ quật cường, nàng đuổi theo đi gắt gao tún chặt cánh tay hắn, tịch tôn, dẫn ta đi. Đây là tốt nhất cơ hội có thể mang đi nàng, chỉ cần hắn. Nguyện ý. Cơ hội là nện xuống sở hữu hạnh phúc lợi thế, nàng hy di tương vọng, lại không nghĩ trông thấy trừ bỏ kinh ngạc, còn có mặt khác nội dung, cặp kia mắt quá thâm trầm, hắc đàm nhìn không rõ ràng. Càng xem nàng càng có chút sợ hãi, nàng đỏ mặt, liền chóc mũi đều là hồng, tịch tôn, mang ta xoay chuyển trời đất bắc bộ lạc hảo sao. Ta muốn mỗi ngày mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau, liền cùng trước kia giống nhau. Đối, liền cùng trước kia giống nhau. Như là nghĩ tới cái gì tốt đẹp sự vụ, kia khẩn trương đến cơ hồ vạn vẹo khỏe miệng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, nở rộ một kia ngọt ngào mỉm cười, có kia đoạn hồi ức đã là lớn nhất hạnh phúc. Mặt hồi lâu Nam nhân mở miệng lại là bình tĩnh đến đáng sợ, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Đại ngữ tiểu thân thể hung hăng ngần ra, nghĩ đến quá rất nhiều loại trả lời, lại không có nghĩ đến quá hắn lại là như vậy bình tĩnh, phản phất nàng nói ra bất quá là kiện dâu riêng sự, hoặc là lại là nàng vô cớ gây rối hắn gần chỉ là nhẹ dọng tương tuân, hỏi nàng hay không còn thanh tỉnh. Ha hả nàng không thanh tỉnh sao? Như vậy, nếu muốn hồ đồ, liền dùng một lần hồ đồ cái đủ. Nàng đống nhiên nào tới, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực quật cường đến đến chết không thôi dây dưa, nàng thiển ra mặt lớn tiếng nói, ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì, chính là tịch tôn, ta thích ngươi, ngươi biết không. Mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, nàng đống nhiên đem nó toàn bộ chôn ở trong lòng ngực hắn, cũng không dám nữa nâng lên, nho nhỏ thân thể đang không ngừng run dậy. Nàng nói, nàng rốt cuộc nói, kinh ngạc qua đi, tịch tôn thật sâu như mày. Tổng cảm thấy đại ngữ đối thái độ của hắn phi thường kỳ quái, mới đầu hắn cho rằng gần chỉ là cảm kích, có một lần một dịch cùng hắn đề qua, đó là về, hắn khịt mũi coi thường, từ nay về sau liền bắt đầu lảng tránh nàng, cố tình mọi chuyện trêu cợt, hắn càng muốn phủi sạch quan hệ, càng là liên lụy không rõ. Ngón tay, từng cây bẻ ra, hắn nhẹ nhàng lại quyết tuyệt mà đem nàng từ trong lòng ngực đẩy ra, đại ngữ, trời tối rồi, trở về đi. Đối nàng thông báo chỉ tự không đề cập tới, hoặc là nói trực tiếp nhìn như không thấy, hắn xa xa thối lui một bước, như là sợ nàng lần thứ hai không màng tất cả nhào lên đi giống nhau, loại này đi xa tư thế, quá đã thương người. Tịch tôn, người sao lại có thể phủng khủ đau tâm can, đại ngữ run run rảy rảy dương mắt, nhìn tận hắn đáy mắt khắc cốt lạnh nhạt. Ca ca nói qua, Tịch tôn là nàng ái không dậy nổi người, nàng cố tình không tin. Đến bây giờ mới phát hiện hắn vô tình vô nghĩa như vậy thực cốt sẽ tâm. Tịch tôn chuyển mở mắt mắt, không đi xem kia trương nhu nhược đáng thương mắt, này không phải phượng quân vật nhỏ nhất quán cách làm sao. Nhìn không được, trực tiếp không xem, Mỹ kỳ danh rằng nhắm mắt làm ngơ. Kỳ thật là chân chính máu lạnh lanh tâm lánh tỉnh. Đại ngữ, ngươi khả năng thật sự hiểu lầm. Năm ấy, ngươi giận dối trốn đi, thế nhưng lạc đường ở thiên bắc bộ lạc cùng tây lang bộ lạc tương giao trong rừng cây. Ta sau giờ ngọ săn thú gặp ngươi té xỉu trên mặt đất thiếu chút nữa bị dã thú cắn ướt, không đành lòng mới nhặt ngươi trở về. Mới đầu không biết ngươi thân phận, ta nguyên tưởng rằng ngươi có thể lưu tại ta bộ lạc, tưởng ngươi sớm chút thích nhưng có thể kiên quyết lưu lại, cho nên mới đối với ngươi tương đối chiếu cố. Nói xong, không mà người nghe ruột gan đức từng khúc, hắn bồi thêm một câu, tuyệt không phải ngươi tưởng như vậy, cũng không có cái gọi là giống quá khứ giống nhau. Sự thật. Bị thẳng lỏa lỏa giải phấu mở ra, máu chảy đầm đìa so với kia tạp chết ở cái hố chung lợn rừng càng nhìn thấy ghê người, cái này kêu đại ngữ như thế nào tiếp thu được. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh gần như trong suốt chi sắc, khỏe miệng cao tần suất vội vàng run dậy, nàng thất hồn lạc phách mà lung tung lắc đầu, không phải, không phải như vậy, không phải như người nói vậy. Khi đó tịch tôn tuy rằng cũng không hiểu ô nu, nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế lạnh nhạt vô tình, nàng bị thương. Hắn làm một dịch cho nàng trị liệu, nàng muốn ăn muốn, hắn An bài các nam nhân đi lộn lại đây, nàng lệnh, hắn làm các nữ nhân cho nàng khâu vá ra thu áo choảng. Hắn đối nàng là cùng đối người khác không giống nhau. Tuyệt đối không phải hắn nói như vậy, nàng không tin, không tin. Nàng kề bên rách nát trạng thái, lệnh tịch tôn mẩy thật sâu ninh thành một mảnh, chung cũng là không đành lòng đi, rốt cuộc cũng coi như là cái từng chiếu cố quá nữ nhân, cố tình nàng không nên đối hắn động tâm. Nếu động tâm chú định hết hy vọng, ta đã nói rồi, gần chỉ là bởi vì ngươi mới tới mà thôi. Sự thật cũng xác thật như thế. Mỗi cái bộ lạc nữ nhân đều có chính mình thói quen cùng tín ngưỡng. Muốn một nữ nhân cam tâm tình nguyện lưu tại cản côi thiên bắc bộ lạc thực không dễ dàng, cho nên đối mỗi một cái có khả năng biến thành thiên bắc bộ lạc nữ nhân nữ nhân, hắn đều tương đối dung túng. Đại ngữ, chỉ là trong đó một cái. Cố tình, nàng hiểu lầm thanh như vậy. May mà hết thẻ còn sớm, muốn chém đoạn tỉnh ti không đến mức thường cập tánh mạng. kia nước nở thanh, như là bỗng nhiên bị chặt đứt giống nhau, ở yên tĩnh trong trời đêm biến mất không thấy, rất lâu sau đó mới nghe được đến nàng yếu ớt mỗi ti thanh âm kia phượng quân đâu? Người đối phượng quân có phải hay không cũng bởi vì nàng là mới tới, cho nên ngươi mới đối nàng không giống nhau. 87 chương 87 cảm giác không giống nhau. 2. Nàng nước mắt ướt mắt hi di mà nhìn hắn. Ở thương cực đau cực thời điểm, có thể có một cái yên lặng ghen ghét người cùng chính mình tao ngộ giống nhau, nội tâm sẽ bình tĩnh rất nhiều đi. Tịch tôn bỗng nhiên xoay mắt, kia thâm trầm trong ánh mắt hiện lên một tia che giấu không được ánh sáng, hắn chỉ nói, nàng không giống nhau. Kia ánh sáng thẳng giống một cây thứ giống nhau, chấp nhập đại ngự đáy mắt, đau đến nàng nước mắt chảy dòng thiếu chút nữa liền đôi mắt đều không mở ra được, chính là nàng không muốn bỏ lỡ hắn bất luận cái gì biểu tình. Không cam lòng truy vấn liền nuốt đều nuốt không dưới, cố tình mở miệng, nàng, nơi nào không giống nhau. Vấn đề này làm tịch tôn rõ ràng giật mình, như là hắn cũng chưa từng có tự hỏi quá, hắn cao mày như là cân nhắc hồi lâu, cũng không chiếm được một cái vừa lòng đáp án, liếc liếc mắt một cái không tình nguyện đại ngữ, hắn lạnh nhặt nói, này không phải ngươi nên hỏi đi. Quang cu ế cự tuyệt, nhiều trực tiếp. Đại ngữ cứng lại, kia nghẹn ngào nước mắt thiếu chút nữa đem nàng sạc tử. Gian nan mà hô hấp mấy khẩu không khí, nàng xuất khẩu thanh âm đã nhỏ đến không thể lại tiểu, phản phất mỗi một chữ đều là ở cắt nàng nội tâm thịt, ngươi thích nàng, đúng hay không? Thích. Tịch tôn cầm lòng không đậu những mày, trong đầu kia dương nanh múa vướt giá đồ vật, cặp kia thông tuệ linh động hai tròng mắt ở nghịch ngẫm chấp động, khỏe môi lôi kéo không được mà hướng lên trên giơ lên, hắn nhẹ nhàng gật đầu, là, thích. Đại ngữ ngây người, không nghĩ tới hắn sẽ trả lời đến như vậy dứt khoát, Càng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ đem loại này tình nghĩa không e rẻ mà hiện ra ở nàng trước mặt, lại cứ lại hôn loạn như vậy thâm tình cười. Đó là đối một nữ nhân khác sủng nịch cùng tưởng nghiệm bất quá ngắn ngủn vài phút, hắn đã bắt đầu tưởng nghiệm Kiều cười, hào trói mắt, kiều căn châm từ đôi mắt đâm vào, thẳng thấu trái tim. Nàng khóc đến thở hồn hền không chừng, vì cái gì? Vì cái gì? Tịch tôn xa xa nhìn nàng hôn độn khít một hơi thật sâu. Ngư khi đã bình thản thành một cái thằng tắp, thực xin lỗi, không nên làm ngươi hiểu lầm, còn có, lần trước ngươi giúp nàng sự, cảm ơn. Ta không cần ngươi cảm tạ. Đại ngữ tiêm giọng nói khóc giọng nói, đó là ta cam tâm tình nguyện, ta chỉ nghĩ ngươi vui vẻ mà thôi. Nàng giúp nữ nhân kia, lại là muốn hắn tới nói cảm ơn, vì cái gì hắn rõ ràng không hề lạnh nhạt, lại so với lanh cảng thứ người đâu. Nàng khóc đến khóc không thành tiếng. Suốt một cái trạng vạng nàng đều ở khàn cả giọng mà cùng ca ca khắc khẩu, nàng muốn đi theo tịch tôn xoay chuyển trời đất bắc bộ lạc, ở đằng kia nàng đãi quá là nàng đời này vui vẻ nhất, nàng hảo tưởng hảo tưởng trở lại quá khứ, nàng cho rằng đi theo tịch tôn trở về, là có thể trở lại quá khứ, cố tình hắn lại nói, hết thảy đều là nàng ảo tưởng, hắn đối nàng hảo, đơn giản là muốn lưu lại nàng. Vì cái gì? cố tình muốn đem như vậy vô tình lời nói dùng như vậy trực tiếp phương thức nói cho nàng. Nàng bất quá chỉ là muốn lưu tại hắn bên người mà thôi, chưa từng có như vậy khát vọng quá cái gì, đời này đều không có. Nàng hung hăng hít vào một hơi, kia dẫn ta đi hảo sao. Ta nguyện ý lưu tại thiên bắc bộ lạc. Liên tính không yêu, nàng cũng nguyện ý làm bạn, nếu lưu tại thiên bắc bộ lạc cho bọn hắn sinh nhi dục nữ có thể đổi lấy hắn hảo, nàng nguyện ý. Không thể. Tịch tôn thể thốt cự tuyệt, hoàn toàn không có do dự. Đại ngữ thật cẩn thận mở miệng, là sợ hãi ca ta không đồng ý sao. Hắn đã đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, hắn sẽ làm ta đi theo ngươi. Trình một cái chẳng vạng, nàng thiếu chút nữa ma thấu này trái tim, mới được đến ca, ca một câu cho phép, này có bao nhiêu khó được, hắn biết không. Tịch tôn bất đắc dĩ thở dài, ngại hạ tính tình cùng nàng nhìn thẳng nói chuyện, đại ngữ, ngươi không hiểu sao. Ta muốn mang về nữ nhân, là có thể cấp thiên bắc bộ lạc gây giống hậu đại, ngươi là tây lang bộ lạc tù trưởng chính là thân muội muội ngươi sinh hạ hài tử chẳng lẽ muốn quy thiên lang bộ là sao? Nàng cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cái gì sinh hài tử linh tinh, ngay cả giao hoan nàng đều rất ít thấy quá, như vậy bị tịch tôn bỗng nhiên nói ra, nàng cảm thấy thực co quắc khó ăn, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, có thể về ngươi. Nói như thế nào không thông đâu. Hắn căn bản sẽ không theo nàng giao hoàn, từ đâu ra hải tử, về hắn làm gì. Tịch tôn thở ra khẩu khí, nội tâm lại nổi lên khô nóng, hắn xoa xoa đau đớn huyệt thái dương, đáng chết. Thật nên đem vật nhỏ mang ra tới, làm nàng hảo hảo cấp giải quyết một chút. Tịch tôn! Hảo! Tịch tôn không kiên nhận đánh gãy, ta biết tâm ý của ngươi. Ta là không có khả năng mang ngươi trở về, ngươi cũng không rất thích hợp thiên bắc bộ lạc gác liệt hoàn cảnh. Ngươi là hảo nữ hải, Tây Lan Bộ Lạc có rất nhiều dũng sĩ đang chờ đợi ngươi. Nhất ác tục cự tuyệt thế nhưng bị tịch tôn nói ra, kia hai loại cực đoàn khâu ở bên nhau, thiên lại không có kia khuôn sáo cũ hương vị. Hắn hai tròng mắt như cũ lanh trí lại nói ông cụ non lời nói, cũng bất quá là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này thôi. Nếu là để kéo cái loại này nào vào trong ngực, trực tiếp lỏa lồ khiêu khích, hắn đảo có thể nhẹ nhàng ứng đối, cố tình là loại này, so gốm sứ còn yếu ớt. Hắn thật đúng là sợ quăng ngã nàng, bồi không dậy nổi. Hiện tại còn không có năng lực cùng tây lang bộ lạc đối kháng. Hắn suốt ruột rời đi ý đồ bị đại ngự xem đến rõ ràng, nàng xông lên suy nghĩ muốn ôm lấy cánh tay hắn. Tịch tôn linh hoạt lắc mình nẹ tránh, nàng không tay nửa cử ở không trung, có vẻ bơ vơ không nơi nương tựa, sương đỏ đôi mắt không cam lòng cô đơn nhìn chầm chầm hắn. Vì cái gì là nàng? Vì cái gì? A tịch tôn chẳng cười, ta không biết. Hắn thật không nghĩ tới, vì cái gì phượng quân sẽ không giống nhau. Liên cung này rừng cây cây cối giống nhau, vì cái gì cố tình muốn tới mùa xuân mới trổi non thúy diệp. Có lẽ, chỉ là số mệnh chú định. Nếu thật sự yêu cầu trả lời, hắn cười nhẹ nghĩ nghĩ, nói, bởi vì, nàng là phượng quân. Đại ngữ thế ngã trên mặt đất, vì cái gì thích nàng, đơn giản là nàng là phượng quân. Cái này lý do tức đoạt nàng toàn bộ hy vọng, chơ mắt nhìn hắn trốn cũng dường như rời đi đi bước một dấu chân bất thời giờ nàng, trước mắt đống nhiên tối sầm, nàng thật mạnh ngã xuống đất. Chỉ vì tưởng nghiệm, hắn nhanh chóng buôn hồi nhà gỗ tìm phượng quân, lại phát hiện nàng cùng một dịch đều biến mất ở vốn nên tồn tại địa phương, lòng có chút mạc danh nôn nóng, hắn vội vàng tìm kiếm lại đã quên còn có cái nữ tử nhân nàng ké xịu ở rừng cây, mầm thai họa chỉ sợ sinh, suối nước, mặt cỏ, gió ấm, ánh trang, đốt tấn sở hữu lý trí liếm hôn. Say mê trong đó nam nhân ôn nhu dối lươi rục đem nữ nhân trói chặt khớp hàm tại ra, thâm nhập nàng ngọt mềm cấm địa, phẩm nhất phẩm chỗ sâu trong ngọt thanh tư vị, kia định là hừng hực không ngừng bỏng cháy liệu hỏa. Nam mơ đều chưa từng dự đoán được trường hợp Đỗng nhiên tập kích mà đến, phượng quân đại náo ở hắn hơi lạnh khỏe môi đắp lên tới nháy mắt suất thành chỗ trống, mục dịch sao lại có thể như vậy. Bao chùm, liếm hôn, hắn thế nhưng còn muốn thâm nhập lưỡi hôn sao. đầu đã hoàn toàn chết máy đang ở hỗn độn khởi động lại chung. Phượng Quân cầm lòng không đầu đường khẩu, mục dịch thâm tình tương gọi, cũng không biết ôn nhuận tiếng nói cũng sẽ có như vậy mất hồn khàn khản thời điểm. Nàng tiểu tâm can hung hăng rung động, khắc phái tương hút bản năng sử dụng hạ, bị hắn mê đến khởi động lại trình tự thác loạn. Mục dịch quấn quanh trụ nàng tham lam một hút, kia gió ấm quất vào mặt ôn nhu dống nhiên kịch liệt, cảm giác chuyển biến ra tốc trình tự khởi động lại tốc độ. Đinh, tú đầu đầu khôi phục bình thường vẫn tác. Phượng quân rộng mở mở to mắt, mê ly chi sắc đã tan thành mây khói, nàng bình tĩnh nhìn trên người mê loạn nam nhân. 88 chương 88 nói rõ ràng, một thiên lạc, bọn họ thế nhưng, hôn, vội vàng bên trong, nàng xoay chuyển phân đầu, môi tử hắn trên môi cọ qua, ở hắn còn không kịp bắt giữ thời điểm, đã nhanh chóng rời đi. mục dịch, nàng có chút xuyễn, xấu hổ mà đẩy đẩy đẻ ở trên người người. này, này, này. Quá hôn đột, nằm mơ đều không thể xuất hiện trường hợp cứ như vậy thẳng lỏa lỏa than ở trước mắt, này mất khống chế trường hợp như thế nào thu thập. Phượng quân một cái đầu hai cái đại, nàng cư nhiên thiếu chút nữa chầm mê, xác lệnh trí hôn, sắc lệnh trí hôn, a di Đà Phật Nàng hung tận chịu mấy hơi thở, mới đưa đã không bình tĩnh tâm bình phục xuống dưới, chiều ngồi quỳ tại bên người khẩn trương hề hề nhìn chầm chầm nàng một dịch nhìn lên, lại phát hiện lại phát hiện hắn mặt thế nhưng so nàng còn hồng. Hắn thật cẩn thận bộ ráng, không giống như là hắn cưỡng hôn nàng, ngược lại là nàng cưỡng hôn hắn. Nga thân mã tình huống Nàng biết này nam nhân ngượng ngùng, nhưng này cũng quá ngượng ngùng, cưỡng hôn nàng không tính, còn vẻ mặt vô tội hoảng loạn. Tiêu tiểu tức phụ bộ ráng đều thiếu chút nữa làm nàng trái lại nói với hắn là ta quá xúc động, ta sẽ phụ trách. mục dịch ôn nhuận mắt cũng tan tình dục, bị hoảng loạn cùng khẩn trương lấp đầy. Hắn chưa từng có cùng bất luận cái gì nữ nhân như vậy quá, có phải hay không hắn quá nóng nảy làm đau nàng? Hắn chân tay luôn cuống bẻ hồi nàng thần sắc cổ quái mặt, phượng quân, ta có phải hay không dọa đến ngươi? Đâu chỉ dọa đến, quả thức kinh tủng đến bạo. Nhưng, nhìn hắn vẻ mặt khẩn trương, nàng còn có thể nói gì? Chỉ sợ nói thêm nữa đi xuống, thật đúng là muốn nàng tới an ủi hắn, một mặt miệng nàng ăn cái ngậm bù hò tính, chỉ nói, không có lần sau. Ta coi như ngươi nghẹn đến mức lâu lắm, hành vi mất khống chế. Nguyên lai, like, nàng sinh khí, cho rằng hắn chỉ là nổi lên thu tính mới đối nàng. Ta không phải. mục dịch vội vã liền phải phân biệt, hôn đều hôn, vì cái gì không dám nói cho nàng kỳ thật hắn thích nàng. Hắn muốn hôn nữ nhân, cũng chỉ có nàng một cái, hắn chỉ hôn nàng. Bởi vì thích, mới hôn nàng. Phượng quân nghiêng đầu nghi hoặc liếc nhìn hắn, chẳng lẽ là nghe nói phải có 10 cái tân nữ nhân liền mục dịch đều điên cuồng Phượng quân, nguyên lai like ngươi tại đây như là rốt cuộc tìm nhặt đến mất đi chân bảo, kia vui sướng chi sát sung đến dễ nghe tiếng nói càng thêm động lòng người, tịch tôn thon dài đuổi ở trên cỏ nhanh chóng luân thiên lấy xét đánh chi thế tới gần lại đây thời gian quang ngắn Phượng quân chỉ tới kịp sau này thối lui cố tình cùng nam nhân bảo chỉ khoảng cách mục dịch ánh mắt giảm đạm không ánh sáng, đôi tay còn hiện ra vây quanh tư thế không biết thu liễm Một bước bước vào hai người từ trường vòng, tịch tôn nhẹ bén mà phát dắt không khí không đúng chỗ nào, hắn hung ác nham hiểm đôi mắt ở hai người trên người quét quét, một phen chế trụ một dịch cổ quái cánh tay, ngươi làm gì đâu. Dưới ánh trăng, mục dịch trên môi còn có trong suốt chất lỏng, kia dễ chịu hình thái rõ ràng có thể nhìn ra được làn đếm đủ điểm mỹ tư vị sau lưu lại, tịch tôn ghé mắt gắt gao khóa trụ buông xuống hạ mặt mày phương quân, thanh âm còn tính bình tĩnh, ngẩn đầu lên, ta xem xem. Phượng quân bẹp bẹp khỏe miệng, tay cũng không dám đi lau lau miệng, chỉ bản năng không dám ngừng đầu. Nói ra không rõ loại này tâm lý là vì sao? Nàng trộm từ một cái khác phương hướng chiều mục dịch máy mắt, ngàn vạn không thể nói ra đi, nếu không tịch tôn sẽ xe nàng. Nàng thật lâu bất động, tịch tôn nhưng thật ra bay nhanh mất nhẫn mại, vông ra mục dịch liền vọt tới phượng quân bên người, ngươi đừng núp đích, đừng làm đau nàng. Mục dịch vội vàng kêu hắn, tịch tôn tính tỉnh, hắn rõ ràng thật sự. Nếu là thật sự nổi giận xé nát cũng tuyệt phi không có khả năng. Ta như thế nào bỏ được? Tịch tôn nền xuống một lời nói, đạ bá đạo đem nàng đầu gợi lên, tấm mắt dừng ở nàng trên môi, đỏ bừng khả nhân, kia no đủ rõ ràng là bị sủng nịch ra tới dễ chịu, khoe miệng thậm chí còn có khả nghi thủy quang, đó là cái gì? Lại ngây ngô, cũng là hưởng qua kích hôn nam nhân, liếc mắt một cái là có thể phân biệt. Báo tù ở trong mắt hắn càng xúc càng nhiều. Giống như một con uy lực cực đại bom hẹn giờ, liền chờ dây tiếp theo bùng nổ. Nói, ngươi miệng làm sao vậy? Bá đạo nam nhân hung tàn một giống, kia hỏa kia giận kia khí kia cấp, đều hóa thành ánh lửa tự hắn táo bạo hai tròng mắt trào ra tới, một loại thập phần không ổn dự cảm, đâm vào hắn tâm rất khó chịu. Hoắc, hắn thật đúng là nổi giận. Cùng trước một giây co rúm không giống nhau, ở vừa lơ đãng thoáng nhìn cánh tay hắn thượng mảnh khảnh chỉ ngân sau. Nào đó người bắt đầu cười lạnh, nàng biểu môi bà muốn nói lại thôi kỳ thật không rên một tiếng. Thẳng thắn từ khoan cơ hội, bị nàng khinh thường mà một chân đa văng, tịch tôn càng thêm táo bạo, không cảm kích giá đổ vật Nàng nhúng mày, quật cường đối diện, trong ánh mắt không bị thuần phục kiệt ngạo chắt đến nam nhân không xuống dốc hỏa đại, khớp xương rõ ràng bàn tay to khớp xương trắng bệnh, đủ loại dấu hiệu tỏ do nó sở bước xếp và vận chuyển lực đạo là có bao nhiêu đại. Nàng thon dài thon dài cổ Hắn rủi tay là có thể tìm được. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thật muốn bóp trên người. Phượng quân thong thả tiến lên, siê mi không hốn độn sợi tóc cũng không liêu nhân, đem thon dài thon dài cổ rỗi ra, nàng cười, véo đi. Người, tịch tôn hung hăng trứng mắt, lại cảm thấy có chút vô lực, thế nhưng lấy nàng không có biện pháp, từ nàng như vậy hoành đi xuống, nên đặng cái mũi lên mặt, hạ quyết tâm tay thật chế trụ nàng, lại chỉ là nhéo không có hạ bất luận cái gì lực đạo. Ngoan ngoan nói rõ ràng, tha ngươi, vì mau muốn tha ta. Phượng quân nhuẩn miệng cười, lại mang theo vài phần trào phúng hương vị, ta làm sai cái gì? Hoặc là nói, ngươi rửa vào cái gì của ta? Cùng thiếu giai nhân hẹn hò xong, liền tới quảng nàng trổi lông gà sự, ai cho hắn quyền lực? Lửa cháy đổ thêm dầu, nhất định nhạ hỏa thượng thân, bạo nộ tịch tôn tuyệt đối chọc không được, hắn bàn tay to nhắc tới trực tiếp đem nàng quăng ngã vào trong lòng ngực thiết cánh tay thu nạp gông cùng siềng xích nàng toàn bộ tự do, lại lánh lại tàn nhẫn dông cái ma quỷ giống nhau, nói hay không? Phượng quân chứng mắt, không nói chính là không nói. Hai người ở mãnh liệt đối cầm, lẫn nhau không thoái nhượng quật cường làm không khí lại khẩn lại sát, mục dịch ho nhẹ một tiếng, tưởng xâm nhập hai người xấu hổ khí trăng vòng, kết quả hắn còn không kịp nói chuyện, một người một ánh mắt đầu lại đây, thiếu chút nữa đem hắn cấp đâm xuyên qua. Phượng quân, nha! còn lại không đủ loạn sao. Đều là ngươi không có việc gì loạn phát tình, làm cái gì đông đông. Tịch tôn, đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ. Trong khoảnh khắc, thân hám động băng, tiết hầu cũng bị một khối ngạnh băng băng khối băng lấp kín, nửa vời nghẹn sặc đến khó chịu. Nhớ tới vừa mới kia nhộn nhảo mất khống chế trường hợp, mục dịch mặt không thể hiểu được lại đỏ. Tịch tôn hung hăng nhíu hạ mi, tầm mắt trọng điểm dừng ở phượng quân trên môi, kia đỏ tươi ướt át bộ dá Rõ ràng cùng bị hắn thân qua đi giống nhau, nơi này nhất khả nghi đối tượng chính là mục dịch. Nhưng hắn, có kia lá gân sao? Xã hội nguyên thủy địa vị phân cấp còn ở sơ cấp giai đoạn, đối với tù trưởng bọn họ càng có rất nhiều đánh đáy lòng tín phục, lại không có quá nhiều người cao ta thấp tư tưởng, tịch tôn tuyệt không sẽ cho rằng một dịch là kiêng kỵ hắn mà không dám, chỉ sợ đối mặt phượng quân, hắn không như vậy đưa hắn. Tâm như vậy tưởng tượng, mới thoáng yên ổn chút. Nhưng buồn bực giận lại là sinh sôi bị nữ nhân này gợi lên. Ngươi không nói phải không? Tịch tôn hít vào một hơi, thực âm hiểm thay đổi sách lược, hắn chậm dài đến gần rồi nàng, khỏe miệng như có như không gợi lên, tà ma giống nhau biểu tình so bạo nộ càng làm cho người ta sợ hãi. 89 chương 89 nói rõ ràng, 2. Hắn biến hóa, tới không thể hiểu được, thật đúng là đắn đo không chuẩn này nam nhân tâm tư, càng không dám thật đem hắn trọc nóng nảy. Phượng quân chấp chớp mắt trang vô tội, bị heo gạm. Một lời nói thiếu chút nữa sặc tử hai cái nam nhân. Làm đến tịch tôn ngẩn ra một hồi lâu, mới bám vào nàng bên thai khẽ cắn. Người nói bậy. Người không tin ta. Phượng quân nhữ mẩy, vẻ mặt oán phụ bộ dáng. Tịch tôn lòng mi, âm cắn đến rất nặng, tin. Nếu như vậy tín nhiệm ta, vừa rồi vì mau hỏi cũng không hỏi liền báo nổi. Phượng quân cười lạnh một tiếng khôi phục túng dạng Đối hắn biểu hiện tín nhiệm chút nào không cảm kích, phi điển hình đặng cái mũi lên mặt. Tịch tôn mặt tức khắc liền đen, giống như mây đen gắn vào đỉnh đầu, tầm tã mưa to tùy thời khả năng nện xuống. Thấy nam nhân thật nóng nảy, nàng cũng không dám trọng cùng với bị hắn nắm cái đuôi không bỏ, không bằng trà đũa, chơi cái rời đi thuật. Vừa rồi, đại ngữ cắn người sao? Lời này, cũng không biết thật là vì trà đũa, vẫn là nào đó nhân tâm bên trong chính là muốn hỏi, mục dịch nghiêm đầu. Nhìn đúng lý hợp tình nữ nhân chậm rãi cười Không có Tịch tôn chém đinh chặt sắt Xách theo nàng liền hướng trong lòng ngược chết kính áp Ngươi trong óc đều suy nghĩ cái gì Phượng quân một lòng tay Ở giữa cánh tay hắn thượng vẹt đỏ Tịch tôn ánh mắt đổi đổi Cười Nữ nhân Ngươi ở ghen ghét cái gì A khỏe miệng nàng nhưng kính gợi lên Phản phất đây là câu cỡ nào buồn cười nói Khoa trương biểu tình đem nàng chỉnh trương môi đỏ để đến càng loa mắt Giờ muốn chết Tịch tôn đông nhiên ghét bỏ một hừ, dôi tay ở miệng nàng thượng sứ kính cọ sát, như là muốn đem thứ gì lưu lại dấu vết cấp lau khô, lau hồi lâu vẫn rắc không yên tâm, đơn giản đem nàng sách lên liền ném ở bên dòng suối nhỏ, cực không ôn nhu mà đem nàng đầu đi xuống nhấn một cái, một cái tay khác nhanh chóng nâng lên bọt nước hắt ở trên mặt nàng. Đầy mặt đều là mát lạnh mát lạnh bọt nước, nàng nhắm mắt lại tránh cho nước sông nhập cảnh, tay linh hoạt mà tìm hắn phương hướng. Dục đem nam nhân hung hăng quăng ngã nhập trong sông, thảo nê mã, cư nhiên như vậy đối nàng. Còn không có sở đến hắn, một con cường mà hữu lực bàn tay to đã bao trùm ở nàng mồi thượng, ngay sau đó chính là không hề ôn nhu đáng nói cọ sát, cọ sát, lại cọ sát, kiểu nộn cánh môi bắt đầu nóng lên, sau đó nóng rác, từ này lực đạo có thể thấy được, này nam nhân hỏa khí căn bản không có giảm xuống xu thế, ngược lại càng ngày càng tiêu thăng đến nhanh chóng. Ngươi ở dưới mái hiên, Nàng nhẫn, nàng lại nhẫn, nàng không thể nhịn được nữa. Mấy chục hạ sau, nam nhân không biết thu liễm ngược lại càng diễn càng liệt, thon dài bá đạo ngón tay co tham nhập nàng khoang miệng hoàn toàn rửa sạch xu thế, phượng quân gắt gao cắn răng, sờ soạn đến hắn Vương vị, ngón tay khấu thượng hắn đầu gối chỗ cũng đủ làm hắn bủn rùn quỳ xuống đất huyệt vị, đầu ngón tay nâng lên, chuẩn bị hung hăng nghéo. Tay, bị hai ngón tay kẹp lấy, kính đạo 10 phần. Thích tôn hòa đại, giá đồ vật còn không nghe lời. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một mảnh, kia môi càng thêm sương đỏ, nguyên bản khả nhân anh đảo cái miệng nhỏ đều mau biến thành lạp sừng miệng, cặp kia tinh ánh dịch thấu mắt quật cường trứng mắt, phượng quân giống to, tịch tôn, ngươi nha điên rồi, đau quá. Bị heo gặm ố mế, không rửa sạch sẽ, ta không yên tâm. hắn bá đạo, nói xong lại muốn đem nàng ấn xuống đi tiếp tục rửa sạch. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Phượng quân hận đến tún lên ống tay háo hung hăng làm một trận. Nàng cung táo, buông ra. kia độc thuộc về nàng cường đại vi lực phát ra mà ra, chuyển đến ngàn dặm ở ngoài, cỏ cây đều ở lăng lư. Hắn thả tay, sắc mặt liên tục hát trầm, nghiêng đầu triệu một dịch quái dị nhìn lên, khỏe miệng ta cười liên tục nở rộ. Hắn xả phượng quân đến bên người thấp dọng quát, heo gạm. Người thật khi tán ốc. Nàng cứng đở, khí tràng nháy mắt tắt, nàng ngơ ngác mà nhìn âm trầm nam nhân Hắn cặp kia con ngươi còn tính bình tĩnh, lại khó có thể che giấu bên trong cưỡng chế tức giận, nguyên lai like hắn biết, kia hắn vì cái gì. Hắn cười đến cực lãnh, rồi lại cực bất đắc dĩ, nhéo nhéo nàng chót mũi, ở nàng vành thai thượng đỗng nhiên cắn một ngụm, hắn gầm nhẹ nói, thật muốn, a ngươi. Này giá đồ vật, càng ngày càng lấy nàng không có biện pháp, quản không được buộc không được, liền hắn cảm xúc đều chậm rãi bị nắm đi rồi. Đáng giận. Càng muốn, càng dung sức tiêu bén nhọn hàm răng thiếu chút nữa đem nàng tiểu nộn bành thai cấp rào phá, phượng quân dùng khủyểu tay đem hắn thọc hai, kỳ quái mà nhìn hắn, như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau, cho rằng hắn sẽ lôi đỉnh bùng nổ như hồng thủy thu thế không được, lại không nghĩ hung ác qua đi, cũng có thể như thế bình tĩnh. Phượng quân ho nhẹ một tiếng, phát hiện tự mình ý tưởng này thực sự có chút phạm nhị, nhân ra không hung tàn đảo còn khó chịu. Giống như, cho tới nay hắn cũng là quan sát đánh không mưa, Tựa hồ cũng không đối nàng áp dụng gì thực chất tính thi thố sao. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đem nàng tung quá, tịch tôn hung tận mà túi đầu xuống, lửa nóng cánh môi liền bám vào nàng chân bóng trên cổ, môi răng tề động hắn lại hút lại cắn, một cổ đau đớn từ làn ra đầu mút dây thần kinh chuyển tới đại não. Nô! Đau! Hô đau sau, hắn lập tức buông ra, khỏe miệng toàn là tà tứ ý cười, phượng quân đoán hận mà trà sắc cổ. Đối này nam nhân bản tính càng ngày càng sờ không chuẩn, nàng mắng, thuộc cầu sao. Nam nhân đấy mắt hung ác nham hiểm, giờ phút này mới khôi phục ngày thường bộ dáng, đem nàng đặt ở trên ủi về sau, không được cùng nam nhân khác quá tiếp cận, hiểu không? Phượng quân không phục lắm nhân lại cái múi, vậy còn ngươi? Tịch tôn cười, liền đôi lông mày đều thêm mặt tà khí, nhớ nhung mà ở nàng trên cổ một cán, vật nhỏ, bị vắng vẻ ở một bên một dịch. Từ đầu đến cuối cắm không thượng một câu, hắn ẩn con ngươi sở hữu cảm xúc yên lặng nhìn kia dung nhan sinh động nữ tử, có tịch tôn ở, nàng vĩnh viễn nhìn không tới hắn sao. Cần gì phải quay rời, yên lặng bảo hộ thôi. Lại cứ, có chút trong mắt không chấp nhận được hạt cắt nam nhân không chịu vung tha, hắn lạnh lùng chịu một dịch nhìn liếc mắt một cái, đã trễ thế này, còn không quay về sao. Cũng không có bao lớn tức giận, chỉ là lãnh. Tháng bại sơ định. Thiên bác bộ lạc nguy cơ không có giải trừ, ngược lại nhân trận này thắng lợi mà càng thêm nguy cấp, hiện tại còn không phải hắn cùng một dịch tính sổ thời điểm, hốn hổ cắn vẫn là không cắn, cùng vật nhỏ có quan hệ, nếu là nàng nguyện ý, hắn lấy cái gì tư cách đi động mục dịch. Nhưng, nếu cho hắn biết vật nhỏ là bị cơn bách, bất luận là ai, giết không tha, ta không yên tâm nàng. Đã không còn che giấu nội tâm ý tưởng, mục dịch nóng rực nhìn phượng quân. Phượng quân lại nghiêng đầu hướng hắn cười đến không trải qua phong nguyệt, rơi xuống tịch tôn trong mắt, lại là hung tận một véo. Đáng chết buồn nữ nhân, cư nhiên một chút nhìn không ra nam nhân tâm tư, loại này cười sao lại có thể tùy tiện lộ ra tới, nàng biết nàng có bao nhiêu mê người sao. Thu bạo mà đem nàng giấu ở trong lòng ngực, tịch tôn lánh liếc mục dịch, ta tại đây, ngươi không cần lo lắng, trở về đi. Vội vã liền muốn đem hắn đuổi đi sao. mục dịch cười, kiên quyết lắc đầu. Nữ nhân đoạt không được, bà chiếm không được, trừ bỏ dùng hết toàn lực mà đối nữ nhân hảo đổi lấy nữ nhân thích, hắn chỉ có thể thủ, thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người nàng, không cho bất luận kẻ nào cùng nàng giao hoan cơ hội, vừa mới kêu hôn, hắn đã không muốn lại làm những người khác cũng nếm tới rồi, bao gồm tịch tôn. 90 chương 91 phen thiên địa, 1. Tịch tôn, hôn. Hắn chua xót có lẽ tịch tôn so với hắn trước nếm đến tư vị đi. Nhìn nàng ảm đạm xoay người, phượng quân cũng thấy này, ba người ăn không ngồi rồi ở chung hình thức, dị thường quỷ dị cố tình lại nói không nên lời nơi nào quỷ dị, nàng câu lấy hắn, cổ nói nhỏ, ta muốn ngủ. Nay kiều kiều bộ dáng, ý tứ đã nhất rõ ràng, tịch tôn ở nàng trên mông một phách, trực tiếp bế lên nàng liền trở về đi. Mục dịch ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo, ba người đi vào thôn xóm bên trong, mặc danh phát hiện thôn xóm khắp nơi đều điểm cây bước. Một loại nôn nóng không khí đem toàn bộ tây lang bộ lạc bao vây, liền mặt khác ba cái bộ lạc người đều bị xua đổi tới rồi hiến tế trên quảng trường. Tất cả mọi người ở vào cực độ khẩn trương chung như là ra cái gì đại sự. Bắt lấy bọn họ. Một tiếng quát lệnh, thô bảo ngư khí xông thẳng ba người mà đến. Ra lệnh, hành động như gió. Tây lang bộ lạc chúng nam nhân lấy một loại cực nhanh chóng phương thức đem ba người xuống lại ở bên nhau. Mỗi một cái góc độ, mỗi một chỗ góc chết đều không giấu vết cấp ngăn chặn, rõ ràng là dùng để săn bắt manh thu bao vây tiêu trừ chi thế, hảo một cái huấn luyện có tố. Ở hai nam nhân một trước một sau, một tả một hữu nghiêm mặt khang khít mà bảo hộ chung, Phượng Quân híp mắt đem bốn phía tinh tế đánh giá, như là ném cái gì bảo bối đồ vật, Lý Trụ cặp kia hát xà mắt gấp đến độ thực, ngay cả vạn năm khối băng mặt đều hơi hơi động dung, ném cái gì? Cùng bọn họ ba người có quan hệ đồ vật. Nàng cử mắt cùng hai nam nhân đan xen ánh mắt, mục dịch cùng nàng giống nhau nhìn chầm chầm tịch tôn, tịch tôn nhíu giữa mày nghĩ tới cái gì, sấn lý chủ còn không có hạ lệnh vây bắt, hắn trầm thấp nói, ta đem đại ngữ ném trong rừng cây. Phượng quân vô ngữ, kia nũng nỉu tiểu thư như thế nào có thể đem nàng ném ở trong rừng cây. Một dịch vẻ mặt mà khinh thường, trong bộ lạc nữ nhân không thiếu tìm hắn lên án quá tịch tôn vô tình vô nghĩa hành vi đối nữ nhân hắn có thể có điểm thương hương tiếc ngọc chi tâm sao. Liên tính nóng lòng thoát khỏi, nhiều ít phòng trừng hạ kia nữ nhân thân phận cá tính, này sẽ ra chuyện, như thế nào cho phải. Thiên kia hắn một người bình tĩnh như lúc ban đầu, mắt thâm khóa trụ Phượng Quân, thâm thúy mặt mày một hai phải bài trừ chút cái gì cảm xúc tới, làm cho Phượng Quân càng cảm thấy như lọt vào trong sương ngủ, hắn đây là ở làm bao. Bực này dưới tình huống, phóng điện sao, nàng nhíu nhíu cái múi, rời mắt, Một dịch thấy, che miệng liền phải cười, tịch tôn là ở hướng nàng chứng minh hắn đối đại ngữ tuyệt đối không có gì. Ba người giống như người không có việc gì ngươi tới ta đi ánh mắt giao lưu, kích đến làm thành một vòng nam nhân sôi nổi lộ ra hung ác biểu tình, bọn họ bảo bối cục cưng ném, bọn họ cư nhiên còn như vậy tiêu giao, quả thực quá mất đi nhân tính. Bắt lấy. Lênh tiêu đã không dung người có thở dốc cơ hội. chấm đã. Tịch tôn nhứng mày. Tay trái câu lấy tự mình nữ nhân eo cùng phía trước băng hàn kho lạnh đối diện, khí độ không giảm đối thủ, không trượng rừng cây tự phát hiện không trượng con sông vùng khởi, tứ đại bộ lạc liền ước định, vô luận đi đâu cái bộ lạc luận võ, đều cần thiết đã chịu lễ ngộ cùng bảo hộ, như thế nào đông nhiên tới rồi các ngươi trong tay, muốn bắt lấy chúng ta. ba cái tội nhân Lánh thiêu nhất khinh thường chính là vô nghĩa. Này lánh ngạnh lánh ngạnh thái độ. Đem luôn luôn độc miệng không thua người tịch tôn hảo sinh ngạnh một chút, cuối cùng vẫn là một dịch tiếp lời đáp lời. Em đẹp, chúng ta có tội gì? Đáng chết tội. Này khối băng nam lời ít mà ý nhiều đến lệnh người giận sôi Biết được cùng hắn câu thông không có hiệu quả, tịch tôn chuyển hướng lý trụ, ra chuyện gì, nói thẳng. Lý trụ cùng lãnh tiêu sóng vai mà đứng, hai cái bất đồng phong cách lại đồng dạng khí thế làm cho người ta sợ hai nam nhân đứng chung một chỗ, ai cũng không thua ai. Hắn chỉ hướng, kia đôi đã châm tấn tuổi lửa, tại đây đôi tuổi lửa không bậc lửa trước, mọi người đều tề tụ tại đây, duy độc các ngươi ba người không thấy bóng dáng. Dừng lại một chút một lát, lệ người rất muốn hỏi một câu sau đó đâu. Khi, hắn mới chậm rãi nói, ta muội muội không thấy. Sau đó, lại là dài dòng tạm dừng, làm người có cũng đủ liên tưởng không gian, toàn bộ Tây Lang bộ lạc người một nhà cùng người ngoài cùng nhau chỉ có đại ngữ theo chân bọn họ ba người không ở mọi người trong tầm mắt, kia cho trống ra tới thời gian có thể tùy ý mọi người tự mình phát huy. Có Tịch Tôn trước tiên thông báo, đương lý trụ lời này nói ra khi, Phượng Quân cùng Mục Dịch đã không kinh ngạc, Thiên bác bộ lạc hơn 20 người đã bị toàn bộ vây quanh, mâu thuẫn địch và ta chưa từng có kịch liệt, hiện giờ duy nhất có thể giải cứu biện pháp chính là tìm được đại ngữ. Nang thọc phốc nam nhân, ngươi đem người ném nào? Tịch Tôn một ho khan, Có chút hơi hơi xấu hổ, liền tính tìm được đại ngữ, cũng chưa chắc có thể giúp các nàng cái gì, đừng quên hắn mới đưa cùng đại ngữ nói gì đó. Nàng định là, hận thấu hắn, không tìm, cũng tuyệt đối không thể. Hắn hôn mê đầu mới tùy tiện rời đi, đem nàng một cái nhược nhược nữ tử còn tại trong rừng tây, ban đêm thường xuyên có mảnh thú quá cảnh, hắn trở lại nhà gỗ lập tức kêu nhạc vật đi kia chỗ ngồi đi tìm, chẳng lẽ nhạc vật không có tìm được. Hắn ghé vào muộc dịch bên thai nói nhỏ mụcc dịch quái dị liết hắn một cái ngươi còn tin hắn Tịch Tôn kiên định gật đầu việc này hắn cùng phượng Quân thương nghị quá hai người nhất trí tỏ vẻ kiên trì tín nhiệm nhạc vật hắn bất quá là bị nữ sắc mê hồn ngã một lần khôn hơn một chút đối hắn là có chỗ lợi lúc ấy Phượng Quân còn tồn tư tâm mắt thấy vu sư ở bộ lạc uyy tín có cao Tịch Tôn tuy đến người tí phục Nếu là không có chỉ chung với hắn cá nhân thế lực chỉ biết vĩnh viên bị thần quyền khống chế Một dịch không lời nào để nói, sấn mọi người không lưu ý trộm hướng thiên bắc bộ lạc tới gần, hắn liếc mắt một cái liền ngắm tới rồi nhạc vật hận không thể lớn tiếng nôn ngữ biểu tình, đem hắn lôi kéo, người tìm sao? Tìm, không có. Nhạc vật hiển nhiên cũng sốt ruột thật sự, tịch tôn nói với hắn sau, hắn lập tức liền đi chỉ định địa phương, tả hữu nơi nơi đều tìm tất cả đều không có, hắn vừa định muốn đi thông chi tù trưởng. Tây lang bộ lạc người đã đưa bọn họ đuổi đi đến hiến tế chẳng bao quanh vây quanh. Trong đám người, mục dịch xa xa cấp tịch tôn so cái thủ thế, tịch tôn trong lòng hiểu rõ, trong chiều trụ sử cái ánh mắt, liền ôm Vượng quân đẩy ra mọi người chiều hắn đi đến, các nam nhân dục ngăn ở chạm được lý trụ bất động thanh sắc ánh mắt sau, sôi nổi thối lui tự động nhường ra một cái lộ tới. Phượng quân thánh mạng vô ưu tự nhiên có tâm tư đi nhìn những chi tiết này, hiển nhiên lý trụ thân là thủ lĩnh. Trong tay sở nắm chặt thực quyền xa xa mạnh hơn mặt trên còn có vụ sư áp chế tịch tôn, lý trụ đã lành thế nhân chi trước thống nhất vụ sư cùng tù trưởng với một thân, chẳng lẽ tịch tôn liền chưa bao giờ từng có loại này ý tưởng. Này thâm trầm ẩn nhẫn nam nhân nếu nói không có ra tâm, liền kia trên cây kêu thì thầm chim chóc đều không tin đâu. Một loại cực kỳ lớn mật, cực kỳ tà ác ý tưởng, cư nhiên tại đây một khắc bước lên đến cực hạ Phượng quân tà tà câu môi kia nhẹ nhàng ánh mắt ở trong trời đêm vừa chuyển, rơi thẳng ở kia trương giả nua trên mặt, cách đến người sơn thiệt hải, kia sâu cạn không đồng nhất cười như cũ làm cho người ta sợ hãi. Ta sắc thật gặp qua nàng, nàng cảm xúc có điểm mất không chế tịch tôn dừng một chút, tự động tỉnh lược nào đó chi tiết, chỉ liều mạng nam nhân trách nhiệm kiên định nói, ta đi tìm nàng. Như thế, đơn giản. Hảo. Lý trụ không có truy cứu, mà là nhanh chóng quyết định. Hắn là cuối cùng thấy đại ngữ người So với toàn bộ bộ lạc nơi nơi tìm lung tung Hắn đi tìm hiệu suất tốt nhất Tuy nôn nóng lại bình tĩnh Huyết nhục chí thân nguy nan vào đầu Phải làm đến quan tâm không loạn Đến tuột cùng yêu cầu rất cường đại nội tâm 91 chương 91 Một phen thiên địa 2. Phượng quân đã nhìn không được Lần thứ 2 hảo hảo đem này Nam nhân đánh giá Hơi không lưu ý Lại bị bắt tại trận Kia tư tư nhiên bắt thượng nàng ánh mắt Âm lanh ước hoặc đến làm người trong lòng run sợ, hắn sâu kín phun ra nói, càng là làm cho người ta sợ hãi nảy dựng hắn nói, ở không có tìm được đại ngự phía trước, nàng cần thiết lưu tại ta này, cần thiết. Hắn kia không cho phân trần biểu tình, thật sự không cần nhiều lần cường điệu cái kia cần thiết, kia một giây phượng quân đã biết không diễn, nàng phi lưu không thể, vẫn là ai hoán triều tịch tôn nem cái cực không tình nguyện ánh mắt, thấy hắn khỏe miệng một nhóc như là muốn nói gì, nàng đống như nói. Lưu lại liền lưu lại, ngươi sớm một chút tìm được nàng, tới đó ta. Một lời nói, đổ tịch tôn. hắn chua sót gửi, đau lòng khó có thể che giấu, vật nhỏ, chờ ta. Quay đầu, xoay người, buôn nhập hát cám, tấm lưng kia nhưng quyết tuyệt thật sự. Phượng quân nhấp môi giấc gửi, may mắn nàng không phải ngượng ngùng nữ nhân, nếu không thấy bực này cùng lưu luyến không quan hệ bóng dáng, phỏng trừng có đến đau lòng ưu sầu, khỏe miệng còn không kịp kéo ra. Trên cánh tay đáp lại đây lạnh băng bàn tay to, thiếu chút nữa khiến cho nàng nhảy lên, tả hữu một cân nhắc cuối cùng lựa chọn bình tĩnh. Thông thả lại thông thả nâng lên khoẻ mắt, cùng bên cạnh người kia hàn khí lạnh leo nam nhân đối diện, làm cũng đủ chuẩn bị tâm lý, hai mắt tương tiếp khi không sợ, tiểu tâm can vẫn là run run, nam nhân đuôi lông mày thượng chọn câu ý cười, ngươi đến tuột cùng từ đâu tới đây? Phượng quân cười, thiên bác bộ lạc, tự chính, khang không viên. Lý trụ cười lạnh, không nghi ngờ cũng không phản bác, kia phó tôn vinh rõ ràng là đã chắc chắn khẳng định cùng với an định. Không dấu vết một chốn tay cố tình theo bản năng mà tưởng đẩy ra hắn, lại không nghĩ nam nhân nhìn như lỏng lẻo gục xuống, kỳ thật như có ngàn cân trọng lượng, siềng xích hình bóng tương tùy, dục dãy rủa mơ tưởng. Hắn nếu tìm không trở về, ta liền dùng ngươi thịt tới thường. Thịt thường. Tuyệt phi thị thường. kia máu tươi rơi tà hỏa tuyệt đối cùng tiểu diễm không quan hệ, phượng quân tin tưởng tuyệt đối là chân chân chính chính thì thường. Cổ có lột ra lăng trì, thiên đao vạn quả chi hình, số đến nguyên thủy bộ lạc liền đã có máu tươi hiến tế, người sống đốt cháy hiến tế chờ nhiều loại tàn bạo thủ đoạn, nghe nói Tây lang bộ lạc có trực tiếp dùng gậy gỗ từ phía trên miệng thọc đến phía dưới miệng cách làm, đó là đem người xuyên thành thiệt xuyến. Thình linh một cái dùng mình. Lý trụ âm hiểm cười nhiều phân đắc ý lơi lòng Lần đó kết hợp vô tình nghe thấy phân nữ ở án giận, từ kia đại khái ý tứ đại khái là phân nữ từng ở nàng trong tay ngã quỷ quá, nguyên tưởng rằng nữ nhân này có thể có bao nhiêu đại năng lực, chỉnh toàn trường luận võ mới giác nàng một chút tác dụng cũng không, cùng bình thường nữ nhân cũng không sai biệt, hiện giờ nho nhỏ một câu có thể làm nàng run dậy, thật là đánh giá cao nàng. Phượng Quân buông xuống mi, vâng vâng dạ dạ đứng ở một bên, thật lực đem chính mình quanh thân khí chẳng thu liễm lại thu liễm. Bừng tỉnh phát hiện từ tới rồi này, nàng từ phía trước khí chàng ngoại phóng, hôm nay không giống đảo ngươi, ngày mai cũng muốn áp đảo ngươi kiêu ngạo, trở nên khí tràng nội, thượng một giây không trang nhu nhược tiếp theo nháy mắt tuyệt đối trang vô tội. Lý trụ trong ánh mắt trợt lẽ mà qua lơ lỏng, nhưng thật ra làm nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra, ní mà thích. Đương nàng ngốc nha sao? Ở mùa có cũng đủ cá nhân thế lực khi nàng mới không khoe khoang tải cán sung nhân vật đi đương sống điên ngắm. Bất quá này thịt hoàn lại thật làm nàng kinh hồn tăng đảm. Kẹp ở một âm lạnh lùng hai nam nhân trung gian, dị thường khó chịu tả hữu đều là băng hàn, một bên ngạnh băng băng, một bên nước lạnh lùng, thường thường kia lưỡng đạo nội dung không đồng nhất làm cho người ta sợ hai trình độ tương đương ánh mắt còn sẽ ở trên mặt nàng chuyển thượng vừa chuyển, còn rất có càng chuyển càng hăng hái xu thế, ngắm nàng tần suất dần dần tăng cao. Lý trụ rõ ràng không muốn nàng xúc, ngươi nói, Ta đem ngươi lưu tại tây lang bộ lạc như thế nào? Phượng quân không nói, bản thân liền không chân trượt không trượng ngữ, nói thêm nữa nói mấy câu lộ dấu vết càng nhiều, nàng lướt hắn, ngươi nha nhàn đến hoảng. Bàn tay rộng mở bột chặt, kia tế bạch thịt non miết ở lòng bàn tay chi gian bị tễ thành màu đỏ nhạt, lý trụ cố ý đem nàng một xả, lệ nàng động tác không xong chiều hắn trật qua đi, hắn trò đùa dai mà lại đem thân thể một dịch, to lớn cơ ngực cùng nàng hung hăng một chạm vào. Phượng quân vội vàng lui về phía sau, hắn thiên lại tới gần lại đây. Nàng tế hoạt làn ra, làm hắn đôi mắt sáng ngời, như là phát giác cái gì mới lạ bảo vật, ma chảo lần thứ hai chiều nàng đánh úp lại, này rõ ràng đến người mù đều thấy an bất thiếu chút nữa khiến cho phượng quân hỏa bạo. Không hỏa bạo lý do, là an bất chưa tọa. Hắn tay, bị một khắc chỉ đồng dạng cường hán tay chặt đứng, giữa không chung lấy kỳ dị tư thế đan sen ở bên nhau. Theo kia hơi hơi ngăm đen ra thịt hướng lên trên một ngắm, tay chủ nhân lệnh Phượng Quân sừng sút, thế nhưng là Lãnh Tiêu. Vạ năm bất biến mặt, lãnh ảnh mày kiếm cư nhiên hơi hơi nhăn lại chút, hắn ở đối Lý Trụ nói chuyện, đôi mắt lại là nhìn nàng, cực cực cực ngắn gọn một câu, nàng còn không kịp nghe cũng đã kết thúc, Lý Trụ dứt khoát thu tay, trong ánh mắt lại tồn một đinh đinh quỷ dị cười, giống như một loại tương lai còn dài đe dọa. Tước lãnh cảm giác, như là bị xả bỏ quá vẫn luôn từ bị hắn chạm đến quá da thịt hướng lên trên, chui vào áo da thú nội thẳng tới trái tim nhỏ, nàng lắc lắc cánh tay, còn không kịp may mắn từ ma quật trung bị giải cứu, một khắc chỉ ma chảo đè lại nàng. Kia lực đạo cùng chảo lợn rừng có bao hai dạng? Phượng Quân nhíu mày lại nhíu mày, cuối cùng không thể chịu đựng được, không hảo tránh thoát chỉ có thể nhắc nhở, "Uy, ta cũng sẽ không chạy, chảo như vậy khẩn làm gì?" Xương cốt đều có bị bóc nát khả năng. Lênh tiêu liếc nàng liếc mắt một cái, hờ hương tay không bỏ. À, thật đủ không dính khói lửa phàng tụng, cùng loại người này liền tính nôn ngữ tương thông làm theo câu thông không có hiệu quả, còn không bằng áp dụng trực tiếp thủ đoạn tới thông khoái, nắm lấy cổ tay của hắn nhẹ nhàng nhéo, nàng trừng hắn, ngươi làm đau ta. Hào đi, nàng lại ở thiển ra mặt trang nhu nhược trang lọ ly. Chính là, đối nam nhân này nhất chiêu không phải thực dùng được sao? Ít nhất đối tịch tôn. Trăm thí bách linh, luôn có một ít người là đa số người ngoại lệ, thỉ như lãnh tiêu. Hắn gần, gần chỉ là lại liếc nàng liếc mắt một cái, thực ngắn ngủi liếc mắt một cái, còn không có hắn mới đầu đối nàng đánh giá thời gian trường, như là không thế nào kiên nhẫn. Phượng quân bị vén lên hòa khí, đầu ngón tay dùng sức đi xuống một véo, kêu móng tay lại thực không phúc hậu hướng nhân ra thịt mặt trên tiếp đón qua đi, thật sâu lâm vào cắm ra ấn ký tới, lại dùng lực một chút nàng đều sẽ cảm thấy đau. Nhưng khối băng nam thở ơ, phản phất bị véo cái tay kia là người khác. Làm hại phượng quân làm kiện cực dỡn chơi sự, nàng vội vàng nhìn kỹ xem, xác định hạ này chỉ tay có phải hay không lý trụ, như thế nào như vậy bị béo, lãnh kêu đều có thể mặt vô biểu tình. Bưu hãn, gia hỏa này phỏng trừng trừ bỏ mặt vô biểu tình ngoại, còn liền thần kinh đều không có biểu tình. Bằng không, là cá nhân đều sẽ đau. Phượng quân thật đúng là cũng không tin cái kêu tà. Nàng lại cứ quật cường còn muốn lại béo, một hai phải thử xem này tảng đá rốt cuộc sẽ đau sẽ không đau. Ngón tay còn chưa từng lại dùng lực, nàng kêu kiều nộn nộn cánh tay thảm tao độc thủ, này nam nhân không nói chỉ làm, ngươi đụng đến ta ta trước nhất đến ngươi vô lực đánh trả lại nói, phượng quân hối hận, lúc này muốn tránh thoát cần phải nếm chút khổ sở. Lênh tiêu, đừng núp nhích ta bộ lạc nữ nhân. Ôn nhuận tiếng nói. Chính là ở kín không kẽ hở thịt người tưởng tệ ra tới thẳng phiêu bên này, phượng quân cảm động đến hai mắt đấm lệ mông lung, liếc mắt đưa tình nhìn lại, cách thiên sơn vạn thủy tưởng đối một dịch cười, ai ngờ kia một quay đầu, phát hiện một dịch gì thời điểm liền đứng ở bên người nàng. 92 chương 92 một phen thiên địa, 3. Hán kia rõ ràng không thể so lánh tiêu thô tráng cánh tay đắp ở trên người nàng là một loại giữ gìn tư thế, lánh kêu phi thường lạnh nhạt quay đầu lại. Nhìn một dịch liếc mắt một cái bất động, hai người chính rằng có, đống nhiên nghe thấy canh giữ ở rừng cây khẩu tử người phát ra kinh hỉ tiếng hô. Lý trụ lập tức đón qua đi, từ kia vội vàng hơi hôn độn bước chân vẫn là có thể nhìn ra này ẩn nhẫn nam nhân trong lòng nôn nóng. Phượng quân méo miệng rác, vốn tưởng rằng lánh tiêu sẽ thả nàng, kết quả hảo ra hỏa, hắn trực tiếp kéo nàng liền phải hướng bên kia đi, một dịch nơi nào chịu, phượng quân cánh tay đều đỏ, hắn tự nhiên đau lòng thật sự. Lệnh Kiêu, người buông tay. Mục Dịch thanh âm nói không nên lời có loại lạnh lẽo, là bị ôn nhuận tầng tầng bao vây sau từ khe hở trung lộ ra tới, không nhiều lắm lại gã đúng trâu ngựa. Bên kia, xác định bị tộc nhân vây quanh nữ tử chính là Đại ngữ, Lệnh Kiêu mới ngạnh ngạnh thả tay, từ đầu đến cuối gương mặt kia trừ bỏ hơi hơi nhăn mi, một chút ít biểu tình đều không có. Hắn đi hướng gắt gao vây quanh Đại ngữ lại đây lý trụ, không có việc gì đi. Không có việc gì. Lý trụ nhẹ dọng một câu, ở trước mặt hắn đảo không có kia sở ấm lãnh. Đại ngữ cưới đầu, cả khuôn mặt bạch sắp trong suốt, kia xương đỏ đôi mắt liền cùng một con bị kinh hách tiểu bạch thỏ giống nhau, sở sở nhiên chọc người thương tiếc. Phượng quân thấy đều đau lòng, hung chi lý trụ đâu. Khó trách, hắn nhìn tịch tôn ánh mắt, như vậy tàn nhẫn như vậy ác. Tịch tôn lại chưa từng xem bất luận kẻ nào, bay thẳng đến nàng lại đây, xả cánh tay của nàng xem, như thế nào hồng thành như vậy. Lời này, hướng thật sự, bay thẳng đến lý trụ ném qua đi. Lý trụ đang ở nổi nóng, muội muội bị cha tấn thành như vậy bộ dáng, hắn còn không có tìm hắn tính sổ, hắn nữ nhân bất quá là cánh tay đỏ điểm, hắn đã kêu huyên náo lên, quả thực quá làm cản. Đại ngữ bị hắn thanh âm dọa đến, rất lâu sau đó mới nhìn hắn một cái, cặp kia khiếp nhược mắt viết tràn đầy tuyệt vọng, hắn có thể đem nàng ném ở rừng cây, lại không yên tâm ném xuống phượng quân một khắp sao. Thậm chí nguyện ý đem nàng bối ở phía sau trên lưng, chính là vì sớm một chút trở về gặp Phượng Quân Sao. Quá buồn cười. Nàng con tưởng rằng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Làm cho bọn họ đi. Mệt mỏi tiếng nói nhược nhược phát ra, ở nghị luận thành phiến hiến tế chẳng cũng không rõ ràng, thực dễ dàng đã bị xem nhẹ qua đi. Lý trụ lại tiểu tâm bắt giữ, kiên nhẫn 10 phần túi đầu do hỏi, ngươi nói cái gì? Làm cho bọn họ đi. Lúc này đây. Đại Ngư tăng thêm tiếng nói, lại càng thêm mỏi mệt cùng ngủ rũ, nàng cơ hồ là ở gạo giống, cho hắn 10 cái nữ nhân, làm cho bọn họ rời đi Tây Lang bộ lạc, hiện tại liền rời đi. "Hảo." Không chỉ là an ủi, là một loại khác chém đinh chặt sát, Lý trụ chiều lánh tiêu gật gật đầu, làm cho bọn họ đi tuyển nữ nhân, sau đó lập tức cút cho ta ra bộ lạc. Hắn cũng một khắc đều không nghĩ thấy này đản đáng giận người, rời đi Tây Lang bộ lạc, hắn mới ta gâm xiển. Về sau nên thế nào hắn là có thể thế nào, không chịu bất luận cái gì hạn chế muốn làm gì thì làm. Kinh ngạc, đâu chỉ phượng quân một người. Không nghĩ tới rời đi phương thức sẽ là như thế này, trừ bỏ thiên bắc bộ lạc mấy cái vô tâm không phổi nam nhân còn ở vui mừng. Những người khác đều chẩm khuôn mặt, vốn dĩ nên là vinh dự mà về. Hiện tại đảo như là bị bố thí giống nhau, chọn lựa nữ nhân bọn họ cũng không có hứng thú, toàn bộ đều là từ để kéo cùng vu sư đi tuyển. Trong lúc này, thiên bắc bộ lạc cùng tây lang bộ lạc trầm mặc, san phía đông lạc cùng thương nam bộ lạc cũng đều không dám nói lời nào. Mọi người âm thầm ở dùng ánh mắt giao lưu, loại này không khi có chút sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Đại ngữ vẫn luôn túi đầu, nghe không được nàng nước nở, nàng bình tĩnh đến quỷ dị, tựa hồ chỉ là đang chờ đợi bọn họ rời đi, mà bọn họ rời đi chính là đối nàng lớn nhất giải thoát. Liên tịch tôn đầu quá khứ ánh mắt, cũng chưa có thể thay đổi nàng dại ra trạng thái. Lý trụ âm chầm mắt đem nàng thu ở trong ngực, không có an ủi chỉ là làm bạn. Tây lang bộ lạc tề tụ hiến tế chàng muốn ở bên trong chọn lựa 10 cái tuổi trẻ nữ nhân thực mau. vu sư tôn chỉ tuyển nhất có thể sinh dưỡng. Đề kéo tôn chỉ tuyển không ý kiến mắt. Nữ nhân tuyển hảo, bị lựa chọn nữ nhân đại đa số đều ở lưu nước mắt, ai đều không muốn rời đi cố thổ. Nhưng từ khi nào khởi, nữ nhân đã biến thành chiến lợi phẩm, có thể tùy ý thắng thua. Phượng Quân rời mắt có chút banh không được này, hưởng phí từ khẩn trương chuyển biến thành bi thương không khí. Sinh ly từ biệt, luôn là nhân gian nhất đau. Thu Liễm tâm tư, Tịch Tôn cùng Mộc Dịch đi đến 10 cái nữ nhân trước mặt, bọn họ ở làm cuối cùng xác định, 10 cái nữ nhân đều thực tuổi trẻ bộ dáng giàu hảo dáng người rất cường tráng. Tịch Tôn gật gật đầu tỏ vẻ đối đề kéo tán thưởng, đề kéo vui mừng đến thằng nhẻ. Các ngươi ai sinh quá tiểu hải tử. Ánh mắt ở 10 cái nữ nhân trên người đảo qua, Tuyệt không có lanh trí chi sắc, chỉ do một loại ôn hòa khích lệ, các nữ nhân một đám khẩn trương xúc ở bên nhau, không muốn nói lời nói, tịch tôn bất đắc dĩ triều một dịch sử cái ánh mắt. Một dịch lĩnh mệnh tiến lên ôn nhuận hỏi, đừng sợ, nói cho ta, các ngươi ai sinh dưỡng quá hải tử? Có hải tử người đứng ra? Không biết là lần thứ hai hỏi, các nữ nhân thiếu hoảng sợ chi sắc, vẫn là một dịch trời sinh liền có loại bình dị gần gũi hơi thở. Kêu ôn nhuận tiếng nói nhu hòa ánh mắt có thể làm các nữ nhân đều buông phẳng bị, không đến một phút thời gian liền có hai nữ nhân đứng dậy, các nàng là khóc đến nhất hung. Hai tử ở đâu đâu? mục dịch vô vô các nàng bả vai, nửa cong thân thể cùng các nàng nhìn thẳng, hoàn toàn là một loại tiếp nhận tư thế. Hai tử còn nhỏ, ở trong phòng. Hai nữ nhân trả lời đều là giống nhau, mục dịch nghe xong nhìn phía tịch tôn, tịch tôn hướng hai người cười. Lại cũng không có nhiều ít nu hòa cảm giác, trở về đi, hảo hảo mang hài tử. Nữ nhân như được đại xá, thiếu chút nữa liền ngàn ân vạn cảm tạ. Dư lại tám nữ nhân hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Còn không đợi bọn họ phản ứng, tịch tôn đã điểm thượng một cái vành mắt xưng đỏ đến lợi hại nữ nhân. Ở ngắn ngủn vài phút thời gian, nàng đảo so mặt khác nữ nhân khóc đến càng hùng ngươi, ra tới. Nữ nhân run lên run. Thiếu chút nữa liền phé ngã trên đất, nàng ba ba hướng biển người chung tương vọng, tựa hồ đang tìm kiếm người nào, tìm thật lâu cũng không có tìm được, nàng bắt đầu kinh hoàng thất thố, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt trâu giống nhau không ngừng đi xuống lệch cạch mà rớt. Tịch tôn đại nhân Từ một cái khác góc đống nhiên bọt vào tới một nam nhân, hắn quỷ gối ở tịch tôn trước mặt, thì ngươi không cần mang đi ta nữ nhân. Rốt cuộc tìm được rồi cái kia dựa vào. Nữ nhân loa mà một tiếng liền nhào vào nam nhân trong lòng ngực, hai người không màng mọi người cuốn quanh ở bên nhau, kia tuyệt vọng chia lìa đem hai người tâm tra tấn đến phá thành mảnh nhỏ, gần chỉ là một cái chấp mắt chi gian mà thôi. mục dịch ho nhẹ một tiếng, ngăn trở này đối khổ mệnh lên lương bước tiếp theo động tác, mang theo người nữ nhân trở về. Thật vậy chăng? Cùng mới đầu kia hai nữ nhân giống nhau vừa mừng vừa sợ, nam nhân hàm hậu thế nhưng thật sự liền hướng tịch tôn cùng một dịch khái cái đầu. Cảm ơn, cảm ơn. Trường hợp không thể hiểu được mất khống chế. Từ tuyệt vọng ly biệt, biến thành đối cướp đoạt các nàng bình tĩnh sinh hoạt đầu sỏ gây tội ngàn ân vạn tạ, mắt thấy bọn họ đem co tình cô ái, có lao có tiểu nhân nữ nhân loại bỏ, lựa chọn đều là chút tuy rằng không muốn rời đi, lại rốt cuộc cũng không có chí mạng vướng bận nữ nhân, lý trụ mắt càng ngày càng trầm, cuối cùng khó có thể chịu đựng, mang theo các nàng, cô đi. 93 chương 93 thủ công sống. Giờ phút này, nếu tranh một cẩu ngạo khí, đại có thể không cần này bố thí phủi tay liền đi. Tịch Tôn Cố Tình Không, hắn hướng Lý trụ cười, đa tạ bộ lạc trưởng tuân thủ hứa hẹn, nay 10 cái nữ nhân ta liền vui lòng nhận cho, chúng ta sang năm. Tại kiến. Có được giãn được mới là thật hắn tử. Phượng Quân chiều hắn so cái ca ngợi tư thế, hai người nhìn nhau mà cười đều rõ ràng kế tiếp nhật tử. Sẽ là một cái khác không giống nhau văn trường, bọn họ ai cũng không cho phép thiên Bắc bộ lạc vẫn là suy nhược. Nữ nhân tới tay, liền chờ sinh sản. Thiên Bắc bộ lạc các nam nhân, hai người ôm một nữ nhân, loạn trọng đi ra tây lang bộ lạc, đại ngữ, lý trụ, lãnh tiêu cùng với thương nam bộ lạc bao cỏ, tiếp theo cái luân hồi tái kiến, sẽ là như thế nào một phen thiên địa. Đã nhập mùa hạ, thời tiết vốn là khô nóng. Hơn nữa, bộ lạc tân tăng 10 cái nữ nhân đã an toàn vượt qua ma hồ kỳ, này ban đêm càng thêm thú huyết sôi trào, liền không khí đều ở xôn xao bất an. Bộ lạc nhất trung tâm nhà gỗ lại bị một sợi độc hữu khí chàng bao vây, Phượng Quân hoàng ngực ngồi ở trên giường, mắt trông mong nhìn kia Trương Tuyệt Mị khuôn mặt tuấn tú, đợi rất lâu sau đó, mới nghe thấy nam nhân khô giáo thanh nham không mang theo một kia hơi nước, thật sự muốn sao? Ân. Nàng kiên định, kiên quyết, kiên trì gật đầu. Tịch tôn lần thứ hai lâm vào trầm mặc, lại là hồi lâu không có thanh âm, qua một hồi lâu mới nghe thấy một tiếng ảm đạm tới rồi cực điểm hảo. Nhà gỗ lâm vào hít thở không thông an tinh trung, chỉ dư nàng nhật nhạt hô hấp được khảm nam nhân cố tình áp xuống thô nặng hơi thở. Đêm, khó nhịn. Như vậy trầm mặc cấp ngoài phòng nộn nhạo cung cấp có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Kêu một tiếng cao hơn một tiếng từ bốn phương tám hướng phát lại đây kiểu xuyên thô rắc ngạnh sinh sinh đem nhà gỗ xấu hổ không khí tế đến càng xấu hổ. Phượng quân sờ sờ cái mũi, xoay đầu đi làm bộ không nghe thấy, trong lòng lại ở nói thầm, thiên bác bộ lạc nam nhân thật là một khắc không chịu nhàng dối. Từ tây lang bộ lạc nữ nhân nguyện ý hiến thân tới nay, bọn họ là mau đủ kính đại làm sinh sản hoạt động, này phân tình cảm mãnh liệt không tiền khoáng hậu. Liên! Nào đó nam cũng bắt đầu lộ ra tướng mạo sẵn có, này mấy cái ban đêm thiếu chút nữa bị hắn lăn lộn thảm. Tịch tôn bỗng nhiên đứng dậy, hướng nàng bên này tránh ra, kia bước đi nói không nên lời cổ quái, nàng trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là này nam nhân bị hắn chọc giận rốt cuộc nhịn không được muốn đem nàng ăn sạch sẽ. Vừa định né tránh, nam nhân đem nàng mép giường nhất phía trên một cửa sổ mở ra, đó là hôm qua mới thọc hay, bởi vì nàng ngại trong phòng quá nhiệt. Cho nàng kéo kéo dưới thân ra thu thảm, hắn bình tĩnh đến không cách nào hình dung, ngủ đi, ngày mai mang ngươi đi tìm về ra lộ. Nguyên tưởng rằng, nàng sẽ lưu lại, giúp nàng phô hảo sở hữu lộ, nàng lại bỗng nhiên nói, phải rời khỏi. Phượng quân ngơ ngác nhìn hắn, có điểm không thích hướng loại này trường hợp, nghĩ tới vô số loại khả năng có kết quả, lại không có nghĩ đến kết quả sẽ như vậy bình tĩnh, có lẽ hết thể đều là nàng nghĩ nhiều. Nam xuống, ngủ ngon, cùng chung chăn gối hai người từng người thay đổi hướng, đều là một đêm vô miên. Thời tiết tình hảo, lại không thể so ngày hôm qua khô nóng, không chung phiêu tán mấy đoá bao quanh vân ngẫu nhiên cho người ta cung cấp một lát mát lạnh cảm giác. Tịch tôn cùng phượng quân cùng nhau đi xuống nhà gỗ khi, nhà gỗ trước đã vây quanh rất nhiều chuẩn bị đi săn thú nam nhân, thấy tịch tôn cũng không có lấy vũ khí cảm thấy rất kỳ quái. Tụ trưởng, hôm nay không đi săn thú sao? Phượng quân dạy bọn họ vài cái dùng được biện pháp, Hiện tại săn thú so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nơi trảo trở về con mồi cũng nhiều, bọn họ đang ở nếm thử cao hứng. Mỗi ngày buổi tối tiêu giao xong rồi liền sẽ ba ba lại đây chờ tụ trưởng tổ chức bọn họ đi rừng cây. Làm phạt để mang theo các người đi. Thịch tôn vấy vây tay ý bảo các nam nhân đều tan. Giống như tụ trưởng hôm nay cảm xúc không cao đâu. Không có người dám hỏi nhiều, top 5 top 3 đều đi rồi. Tịch tôn nhàn nhạt quay đầu lại chiều phượng quân nói. Đi thôi. Nàng muốn chạy ra rừng cây, Tịch Tôn suy nghĩ thật lâu, cũng tìm không thấy nàng theo như lời địa phương, không bằng tìm được nàng tay mãi, nhìn xem nàng rốt cuộc từ địa phương nào tới. Hắn kia bình tĩnh đến lãnh đạm biểu tình thật đúng là Lệnh Phượng Quân có vài phần không thoải mái, hắn một lòng tưởng lưu lại nàng, trở lại bộ lạc vì nàng không thiếu tức vu sư mặt mũi, hiện giờ nàng lại bỗng nhiên nói phải đi, ách. Khó có thể tiếp thu, có thể lý giải, Phượng Quân làm bộ thực bình tĩnh. Nghệ nhã nhà ở ở vào bộ lạc nhất trung tâm vị trí, cao cao đài cây cột đáp thượng đi, đem nàng đặt ở an toàn nhất độ cao, tịch tôn bước lên một thang go gõ cửa gỗ. Phượng quân đứng ở nhà gỗ phía dưới, từ dưới hướng lên trên ngẩn đầu nhìn hắn, mặc kệ từ cái nào góc độ xem, này nam nhân đều chọn không ra bất luận cái gì thì vết, từ dáng người đến khuôn mặt, thậm chí đến kia quanh thân lan tràn khí độ. Một dịch, tịch tôn đang hỏi, vụ sư đâu? Nàng thân thể không thoải mái, hiện tại đang ngủ đầu một dịch nhìn thấy nhà gỗ hạ hiếp mắt hướng lên trên vọng phượng quân, hơi hơi có chút giật mình, không nói Vượng quân cùng vu sư quan hệ có bao nhiêu tao, hắn vẫn là đầu một hồi ở vu sư nhà ở phụ cận thấy nàng, sao ngươi lại tới đây? Phượng quân lắc đầu, nàng cũng không biết tịch tôn vì sao mang nàng tới này, chẳng lẽ là muốn vu sư chiếm cái bậc, nhìn xem hôm nay có phải hay không tìm kiếm đường ra rất tốt nhật tử. Vẫn là nàng tối hôm qua miêu tả không đủ rõ ràng, tịch tôn còn không hiểu ở cái này rừng cây ở ngoài có một khác phiên thế giới. Một dịch đem tầm mắt chuyển hướng tịch tôn, làm sao vậy? hắn thần sắc không đúng, bởi vì tại đây ngắn ngủn thời gian, hắn ánh mắt thà rằng không cũng không muốn chuyển hướng vượng quân phương hướng. Loại này biệt nữ có vẻ thập phần cố tình. Lam vu sư lên, có đại sự tìm nàng. An tính lãnh nhất đạm mạng. Một dịch chạm vào một cái múi hôi cũng không tính toán ở cái này nam nhân trên người hạ công phu, vừa định xoay người vào nhà đánh thức vu sư, liền nghe thấy rất xa nhạc vật ở hưng phấn cao kêu, phượng quân, ta tìm được rồi, ta tìm được rồi. Tịch tôn căng thẳng, đông nhiên quay đầu lại, lại thấy nhạc vật trong tay phủ một đống bùn, cũng không phải hắn trong lòng tưởng cái loại này tìm được, thở ra khẩu khí tức giận hung hán, hô to gọi nhỏ cái gì. Tu trưởng Phượng quân làm ta đi tìm loại này dính dính bùn, ta tìm được rồi. Phải không? Tịch tôn không nóng không lạnh mà liếc mắt một cái, tựa hồ căn bản không có hứng thú. Cái này làm cho nhạc vật có điểm sờ không được đầu bóc. Tụ trưởng, ngài không phải nói quân có năng lực đem này bùn biến thành nổi chén sao. Như thế nào giống như không rất cao hứng bộ dáng. Nhạc vật ở rừng cây tìm một ngày một đêm, suốt đêm vãn đều là ngủ ở trong sân động Hiện tại rốt cuộc ở tù trưởng nhắc tới quá địa phương tìm bùn, lòng chàn đầy vui mừng trở về tranh công, lại chạm vào một đường lạnh như băng, hắn không khỏi ủ rũ cục đôi. Bên người đi theo tiểu hô cũng vẻ mặt tàm đạm, còn tưởng rằng bộ lạc sẽ cùng trước kia không giống nhau, nguyên lai vẫn là giống nhau à.